mặt quét điểm trang điểm nhẹ, lấy thượng một cái ché nổ năm nay tân khoản xếp gỗ tay bao cũng đã cũng đủ hoàn mỹ. Lưu đại chính là một cái màu trắng váy dài, trên vai điểm xuyên hoa lệ toàn, tiểu dáng cùng loại với Hy Lạp nữ thần trang, gại đúng châu ngứa nếp hồn, phát họa ra nàng hảo dáng người, lại cũng không mất màu trắng trí thức cùng hào phóng. thật dài kim cương khuyên hai, thanh nhã trang dung, cao quý kiểu tóc, hơn nữa một cái màu đen nạm toàn tay bao. Tất nhiên là một cái cao nhã hào phong thiên kim tiểu thư chầm chầm mà đến. Liêu nhược tinh quần áo sắc thật hết sức lánh diễm, cái loại này phiếm nhàn nhạt màu xanh lục khổng tức màu lam, hoa lệ đại bãi phô tản ra tới, có một loại nói không nên lời khí phách cảm giác, hơn nữa kim loại khuynh hướng cảm xúc chẳng dùng, hảo như kia trong bóng đêm anh tốt, mỹ lệ lại cũng trí mạng. Ba người đều ở lễ phục bên ngoài bộ một kiện gia thảo, mới ở đường tuyết phái tới tiếp các nàng trên xe hướng tới đường ra trang viên mà đi. hồng kông này đó phú hảo sinh hoạt cá nhân, là những cái đó phạm hạ giặt tỉ các phóng viên thích nhất chú ý địa phương, đường ra lớn như vậy một cái châu đáo tập đoàn, tự nhiên cũng có rất cao chú ý độ. Cho nên, trận này từ đường ra chủ sự, đường lao ra từ đường hạo thiên chấn tràng, tụ tập toàn bộ hồng kông xã hội thượng lưu yến hội, tuy rằng ẩn nấp tiếng gió lại vẫn là đưa tới những cái đó cùng chó săn giống nhau nghe tin tới rồi phạ phạ giặt tì nhóm. Vì thế đường ra trang viên cố ý tăng mạnh an bảo, trang viên bên ngoài cái kia quốc lộ có lẽ phạ phạ giặt tì nhóm còn có thể đủ tận dụng mọi thứ, nhưng là trang viên bên trong, này đó phạ phạ giặt tì là thật sự tưởng đi vào cũng không được, kia một đám hắc y hề bảo tiêu, thật sự là thấm người, đầy ở bọn họ trên người, cùng đầy ở một bức tưởng thượng dường như... Bất quá này đó phạ phạ giặt tỷ cũng thói quen này đó, hiện tại sớm đã không phải qua đi cái kia phóng viên vì ông vừa không ngai nên đại, này đó phạ phạ giặt tỷ nhóm vì chính mình tiền, cũng vì nhà mình báo chí phát hành lượng, tự nhiên là không màng hình tượng, dùng hết toàn lực chụp ảnh, đèn phơ lát tức khắc long lánh thành một mảnh, lại cố tình chụp không đến bao nhiêu người. Cứ việc như thế, như vậy một hồi long trọng tụ hội, vẫn cứ sẽ là hồng công nhân dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Tuy rằng trận này Hiến Hội ngoại giới biết, nhưng là Hiến Hội mục đích lại là chỉ có tới tham gia nhân tài biết đến, cũng là không hề có để lộ ra đi. Ở Hồng Công xã hội thượng lưu, Đường Lão gia tự xem như đứng đầu những nhân vật kia chi nhất, ai đều phải cho hắn một cái mặt mũi, mà lần này Hiến Hội chính là vì giới thiệu hắn thất lạc nhiều năm cháu gái, không ít Hào Môn tức khắc lại động tâm tư. Kim Ngọc Hiên Châu Đảo Tập đoàn A, kia chính là Châu Đảo giới đại ca A ở nội địa sinh ý cũng làm thật sự quảng thậm chí đều đã ở từng bước phát triển hải ngoại nghiệp vụ, cái này sinh ý phát triển không ngừng, địa vị cũng từng bước từng bước đề cao, mặt khác hào môn không cấm bắt đầu tưởng tượng nếu có thể cùng đường gia liên hôn có thể được đến nhiều ít chỗ tốt rồi hơn nữa xem này tư thế đường lao gia tử hiển nhiên thực thích vị này tân trở về đường gia tiểu thư, thế nhưng sủng ái nàng tới rồi loại tình trạng này chỉ là vì cùng đại gia giới thiệu nàng Liền thanh thế to lớn mà tổ chức như vậy một hồi hiến hội, mời tới toàn bộ Hồng Công xã hội thượng lưu người, này bức tích. Tâm tắc, muốn cho người xem nhẹ vị kia trở về đường tiểu thư cũng khó a Phải biết rằng, Hồng Công đại bộ phận hào môn, đều là không thế nào sầu con cái, cùng nội địa bất đồng. Hồng Công hào môn có thể danh chính nôn thuận có nhị di thái tam di thái, nếu là ở nội địa, liền tính là lại có tiền nhân ra, kia nam có tiểu tam cũng là bị người phỉ nhổ sự tình nhưng là ở hồng kông loại chuyện này lại rất bình thường bởi vì lão bà nhiều kia con cái tự nhiên cũng liền nhiều con cái nhiều kết quả cuối cùng chính là thông thường kia ra người cầm lái chỉ biết yêu thích trong đó mấy cái nhi nữ mà mặt khác liền không thế nào quan trọng điểm này cũng là mặt khác gia tộc lựa chọn thương nghiệp liên hôn quan trọng suy xét điểm trí nhất liên hôn sao tự nhiên muốn tìm cái có thể cho chính mình gia tộc mang đến ích lợi tìm cái vô dụng người trở về làm gì. Mà trận này hiến hội lúc sau, thực hiển nhiên, đường tuyết giá trị con người ở những cái đó gia tộc trong mắt, cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Đường tuyết mấy ngày nay quá thật sự khổ bức, chính là bởi vì nàng mấy ngày đều bị đại bá mâu an bài, cùng các gia tộc quý công tử nhóm gặp mặt, nhìn đến những cái đó các quý phụ đánh giá ánh mắt của nàng, nàng đều sắp nhịn không được khởi nổi ra gà. Nàng tình nguyện cùng chính mình ba cái bằng hữu đi dạo phố Du Ngoạn A. Nhưng là bởi vì yêu cầu nàng đi tham gia tụ hội chính là nàng Đại Bá Mẫu, ở nhà nói 102 nữ chủ nhân, tuy là đường tuyết như vậy đã chịu đường lao ra tử sùng ái, cũng không thể không nghe Đại Bá Mẫu vài phần lời nói, và không đến lúc đó cho nàng làm khó dễ, nàng liền thật sự có đến dễ chịu. Bất quá đường tuyết này ngoan ngoan ngoan, ngoan bộ dáng, ở những cái đó phu nhân trong mắt, lại rất là vừa lòng. Các nàng không cần cái loại này độc lập năng lực con dâu, tìm một cái như vậy cường thế con dâu trở về, không phải chính mình tìm tội chịu sao. Cho nên, các nàng thích, cố tình còn chính là đường tuyết loại này ngoan ngoãn hiểu chuyện rộng. Bất chi bất giác, đường tuyết đoạt tay trình độ, lại thượng một cái bậc thang. Đường tuyết chính mình cũng không biết được này đó, nàng chỉ là đơn thuần đối này đó gặp mặt cảm thấy phiền chán. Mà cuối cùng, thuộc về nàng trận này đến hội, kéo ra màn che Một sập chín yến hội, hoa phục lệ ảnh, trù quang đan sen, nhất phái xa hoa cảnh tượng, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trận này yến hội áp dụng chính là tiệc đứng hình thức, thật dài phô màu trắng cơm bố cái bàn, mặt trên bãi màu bạc xinh đẹp giá cam đến, cùng các màu đồ ăn. Đương nhiên, nơi này cũng ít không được các loại rượu cùng đồ uống. Bất quá đại khái là bởi vì trường hợp này trịnh trọng tính, rượu đều là số độ tương đối thấp rượu có 2. Ở rực rỡ lung linh thủy tinh ánh đèn hạ, có vẻ thật là xinh đẹp. Tô Hòa ba người cũng không có quá sớm trình diện, cũng không có quá muộn trình diện, các nàng tiến vào thời gian vừa mới, cùng các nàng cùng tiến vào còn có rất nhiều người. Nhưng là không thể tránh khỏi, bọn họ ba người vẫn là khiến cho không ít người chú mục. Này ba cái nữ hải, lại là nhà Ai Thiên Kim tiểu thư, như thế nào ở quá khứ trong yến hội, chưa bao giờ gặp qua. Không ít người trong lòng đều có như vậy nghi hoặc. Bọn họ cũng không sẽ cho rằng này ba cái sẽ là đánh bậy đánh bạ tiến vào, bởi vì trận này hiến hội tiến trang yêu cầu phi thường nghiêm khắc, cần thiết phải có thiệp mời, mà có thể được đến thiệp mời người, đều là tại đây Hồng công xã hội thượng lưu trung chiếm hữu một vị trí nhỏ người. Hồng công xã hội thượng lưu nói đại cũng không lớn, liền như vậy một vòng tròn, mọi người đều là trong vòng người, ngươi tới ta đi, tuy nói không phải cỡ nào quen thuộc, nhưng vẫn là miễn cưỡng có chút ấn tượng. Nhìn đến diện mạo đại khái là có thể đủ nhận ra tới người này là cái gì bối cảnh, cái gì thân phận. Nhưng là này ba cái, chính là thật đánh thật xinh gương mặt. Xem các nàng giơ tay nhấc chân phong phạm, rất là đại khí, hiện nhiên cũng không phải người bình thường ra nữ hài. Mà này ba cái trở thành không ít người trong mắt tiêu điểm người đâu. Ai, tiểu hòa, kia không phải cái kia đặc biệt nổi danh siêu sao sao. Lưu đại trên mặt ưu nhã mười phần, lại là áp lực trong thanh âm hương phấn. Hướng Tô hỏa thấp giọng nói. Tô hỏa theo Lưu Đại xem phương hướng nhìn lại, quả nhiên đâu. Kỳ thật nàng đối này đó minh tinh nhưng thật ra không có gì hứng thú. Nhưng là cùng Lưu Đại trở thành bằng hữu lúc sau, cũng chậm rãi đối này đó minh tinh có một ít hiểu biết, ít nhất một ít đặc biệt nổi danh, đều có thể đủ nhận ra tới. Mà vừa rồi Lưu Đại nói cái kia, chính là Hong Kong đặc biệt nổi danh một cái minh tinh điện ảnh. Lưu Đại cũng giống như rất thích hắn. Không bao lâu. Các nàng lại thấy được mấy cái minh tinh, mỗi người đều là thai to mặt lớn nhì, ở TV trên mạng thường xuyên có thể nhìn đến mặt. Bởi vì trận này hiến hội trịnh trọng tính, cho nên tuy rằng yêu cầu một ít minh tinh, nhưng cũng đều không phải giống nhau nhân vật. Bình thường minh tinh hạng nhất đại khái đều chạm không đến nơi này, có thể bắt được thư mời, đều là một đám thiên vương siêu sao, trọng lượng mười phần. Mà có thể tham gia trường hợp này, cũng là bọn họ kiêu ngạo. Cho nên này đó ngày thường đại bài Phạm Nhi 10 phần siêu sao nhóm, đứng ở chỗ này, không hề có đại bài Phạm Nhi, một đám lực tương tác 10 phần, gương mặt tươi cười doanh doanh mà cùng chung quanh người giao lưu. Lưu đại xem đến cảm khái không thôi, tuy rằng nhà nàng cũng rất có tiền, nhưng là nàng không lớn thích tham gia những người đó yến hội, trừ bỏ tất yếu đi trường hợp, hiếm khi đi tham gia các loại yến hội, cho nên cảnh tượng như vậy, nhưng thật ra đích sắc không thấy quá vài lần. Ba người đi đến bàn dài bên, mỗi người đều bưng lên một ly rượu cocktail, nhan sắc mỹ lệ, hương vị cũng, cũng không tệ lắm. Tô Hỏa cũng thuận tay cầm một cái mạ cạ rộng, bỏ vào trong miệng. Bởi vì ở chỗ này không quen biết người nào, cho nên các nàng cũng không có chủ động đi lên bắt chuyện. Ba người đứng chung một chỗ, câu được câu không mà trò chuyện, cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên thần thái, thực mau liền đưa tới không ít người đến gần. Theo chân bọn họ đến gần đều là một ít tuổi trẻ thiếu gia tiểu thư, trường đồng lứa những người đó vẫn là kéo không dưới mặt tới cùng ba cái tuổi còn trẻ nữ hài nói chuyện, liền phái nhà mình nhi nữ tới hỏi thăm tin tức. Ba người tự nhiên cũng cảm thấy không có gì dấu dếm, liền lập tức nói ra chính mình đều là lần này hiến hội vai chính đường gia tiểu thư ở đại lục đại học đồng học. Ai, là đại lục người sao? Một cái ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục nữ hài che miệng kinh hô. Lưu đại có chút khó chịu, tuy rằng tư thái vẫn cư yêu nhã, nhưng lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, để lộ ra nhàn nhạt không vui. Như thế nào? Cảm thấy đại lục kém sao? Lưu đại nhẹ giọng hỏi, nhưng là lời nói, lại có chút hùng hổ doa người. Sớm liền nghe nói có Hong Kong người khinh thường nội địa người loại này cách nói. Nữ hải vội vàng xua tay, không có, như thế nào sẽ đâu. Hiện tại nội địa phát triển đến cũng thực mau. Đặt đỉ của ta có vài cái đại khách hàng đều là đến từ chính nội địa đại lục đâu. kia vài vị liền đọc trường học là. Có một nam nhẹ nam nhân, ước trường 23-24 tuổi tác, bộ dáng rất ánh tuấn, tự cho là mị lực mười phần mà ngậm một nụ cười, ánh mắt không được mà ở liêu nhược tinh trên người đảo quanh. Liêu nhược tinh đương nhiên là vẻ mặt lãnh diễm, tự người với ngàn dặm ở ngoài, người chung quanh đều không lớn dám lên đi theo nàng đáp lời. Chỉ có cùng Tô Hòa cùng Lưu Đại hai người trò chuyện. Tô Hòa cười cười, đắc, chúng ta đều là kinh đại, tiếng trung hệ. Kinh đại. Kia chính là cái hảo học giáo A. Tuổi trẻ nam nhân thích hợp mà tán thường nói. Tô Hòa ba người đều là cảm thấy may mà ở chỗ này cũng không có gì chuyện này làm. Cùng những người này tâm sự thiên cũng coi như là tống cổ thời gian. Liền cùng bọn họ rất có kiên nhẫn mà bắt chuyện. Chỉ có Lưu Nhược tinh thói quen tính mà lạnh nhạt chung quanh người nhưng thật ra không dám cùng nàng đáp lời. Nói vài câu, một đám người cảm thấy quan hệ kéo gần lại không ít, liền có người nhịn không được hỏi, chỉ là không biết, vài vị cha mẹ, ở nội địa là làm gì đó. Tuy rằng cảm thấy có chút đường đột, nhưng lưu đại cũng không có dấu giếm nàng có biết, những người này là ở thử chính mình mấy người ra thế, nếu là kém, định là sẽ tâm sinh miệt thị. Nhưng nàng cũng không tâm khoe ra, liền chỉ là tùy ý nói cũng không phải cái gì đại sinh ý, ta phụ thân ở đưa ra thị trường có một cái công ty chủ yếu kinh doanh rượu, bán lẻ nghiệp linh tinh. nàng vẫn chưa đặc biệt thuyết minh chính mình phụ thân chính là Lưu thị tập đoàn chủ tịch. ở đây này đó Hồng Công xã hội thượng Lưu các thiếu gia tiểu thư cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, tuy rằng còn tuổi nhỏ nhưng đã bắt đầu đề cập công ty nghiệp vụ, cho nên cũng đối nội địa rất nhiều đại tập đoàn có điều nghe thấy. trong đó một người trước mắt sáng ngời đột nhiên nhớ tới cái gì nói đưa ra thị trường nơi đó mấy năm nay kinh tế phát triển chính là không thua hong kong ta nhận thức một vị thúc thúc xem như ta phụ thân bạn tốt cũng là ở đưa ra thị trường kinh doanh điếu bán lẻ nghiệp chờ không biết có phải hay không cùng lưu đại tiểu thư có quan hệ hắn tên là lưu văn hải lưu đại hơi hơi mỉm cười đúng là gia phụ người này bừng tỉnh đại ngộ trong giọng nói không cấm cũng nịnh nọt rất nhiều nguyên lai like là lưu thị tập đoàn thiên kim Lần trước ta tùy đặt đỉ đi đưa ra thị trường bái phỏng quá ngài phụ thân, ấn tượng rất sâu, chỉ là vận khí không tốt, vô duyên nhìn thấy ngươi. Người này như vậy vừa nói, chung quanh người cũng nghĩ tới. Nói Lưu Văn Hải tên này có lẽ chỉ là hơi chút có chút ấn tượng, nhưng là đưa ra thị trường Lưu Thị Tập đoàn, tên này cũng liền như sấm bên thai. Như vậy cái đại tập đoàn, ở cả nước đều bài thượng hào, so với những người này ra thế, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Bất chi bất giác, bọn họ đối đãi lưu đại thái độ cũng liền phải nhiệt tình rất nhiều. Có lẽ, đây là hiện thực. Khi bọn hắn hỏi Tô Hòa thời điểm, Tô Hòa chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cha mẹ ta đều là người thường. Trung quanh mấy người có chút tiên đối, tuy rằng cũng muốn cùng nàng giao lưu, nhưng không thể nghi ngờ so với vừa rồi tới, muốn lánh đạm rất nhiều. Tô Hòa nghiêng đầu đi xem lưu nhược tình, hai người nhìn nhò cười. Ai, đường lao ra từ tới. Trung quanh không biết là ai hô nhỏ một tiếng. Một đám người lập tức từ bỏ nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một thân đường trang đường lao ra tử đi ra, nhanh chóng trở thành yến hội trung tâm. Chỉ là đường tuyết làm trận này yến hội nhân vật chính, hẳn là áp chụp lên sân khấu, một chốc, còn không thấy được. Đường lao ra tử thân phận địa vị, tự nhiên là có rất nhiều người đi lên nói chuyện với nhau, thái độ không tự giác liền nịnh nó lên, khó tránh khỏi mang theo vài phần nịnh bợ. Đường lao Gia tử nhiều năm như vậy lại đây, cũng đã thói quen này đó, thật không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Hơn nữa đại khái hắn hôm nay tâm tình thực hảo, trên mặt trước sau mang theo tươi cười, cũng cùng người chung quanh, nhiều lời một ít lời nói, làm những cái đó đi lên chủ động nói chuyện với nhau mọi người, khó tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Nói trong chốc lát, đường lao Gia tử liền ngẩng đầu lên khắp nơi tìm kiếm người nào, những người khác đang ở tò mò thời điểm. Liền thấy đường Lao Gia Tử tỏa định ánh mắt, cười khanh khách địa chủ động đi qua. Là người nào, thế nhưng có thể làm đường Lao Gia Tử chủ động đi lên bắt chuyện. Tô Hòa dương mắt đối thượng đường Lao Tiên sinh ánh mắt, liền biết hắn là thấy được chính mình, cũng không có đứng ở tại chỗ chờ đường Lao Gia Tử lại đây, chủ động đi tới. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Hòa cùng đường Lao Gia Tử đi tới cùng nhau, vừa nói vừa cười lên. Tiểu Hòa à, ngươi nơi này Hong công. Như thế nào đều không tới nhà tới chơi một chút, làm ta khó nói hết lễ nghĩa của người chủ địa phương A. Đường Lão gia tử sang sảng cười nói, tươi cười so với vừa rồi đối mặt những người khác thời điểm, muốn chân thành rất nhiều. Ngài gần nhất không phải cũng đội sao. Cùng ta cùng đi còn có hai cái bằng hữu, mấy ngày nay chúng ta chính là hảo hảo ở Hồng Kông chơi một phen. Đúng rồi, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước đi đằng hướng, thu hoạch pha phong A. Ngài còn biết này đó. Hải, chút lòng thành chút lòng thành. Đường Lão Gia tử xua xua tay, chỉ là nghe nói, ngươi trô đó có một khối cực phẩm huyết mỹ nhân, không biết có thể hay không. Tô Hòa nhìn đến đường Lão Gia tử biểu tình, ngáy mắt hiểu được, này không thể được, kia khối phỉ thúy là ta chuẩn bị cất chứa lên, sẽ không đối ngoại bán ra. Nói nữa, lần trước ta không phải cho ngài hàng khối đế vương lục sao. Này đó cực phẩm phỉ thúy. Thông thường đều là dù ra giá cũng không có người bán. Ngươi lần trước đều cho ta mấy khối, sớm liền bán đến chỉ còn lại có một khối, lại còn có có người đang hỏi. Nếu không phải lòng ta nghĩ lưu lại đương cái chấn điếm chi bảo, phỏng trừng này một cái cũng lưu không được. Đường lao gia tử bất đắc dĩ mà cười nói, nhưng trong mắt cũng rất là cao hứng bộ dáng. Lúc trước từ Tô Hòa trong tay mua tới kia một ít pha lê loại đế vương lục trang sức, hắn mang về Hồng Công lúc sau vẫn chưa hoàn toàn cất chứa lên, rốt cuộc đối với Kim Ngọc Hiên tới nói, loại này phỉ thúy là phi thường yêu cầu. hắn liền phân phó người đem đồ vật đặt ở trong tiệm, lập tức liền đánh sáng Kim Ngọc Hiên chiêu bài, tiêu đoạn thời gian, Hồng Kong xã hội thượng lưu liền không ai không biết đường ra Kim Ngọc Hiên có pha lê loại đế vương lục như vậy cực phẩm phỉ thúy. Bất quá sau lại trước sau không tìm được cùng đẳng cấp cực phẩm phỉ thúy, đường lao gia tử trong lòng cũng có chút nôn nóng. Ngẫu nhiên nghe nói Tô Hòa lại khai một khối cực phẩm huyết mỹ nhân ra tới, lập tức lại bắt đầu nghị cách. Chỉ là không biết hắn hiểu được Tô Hòa trô đó còn có một khối cực phẩm lam đôi mắt thời điểm, sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá kia khối phỉ thúy là Tô Hòa mua mau liêu lúc sau, trở lại đưa ra thị trường khai ra tới, nàng còn cô y ở Thoái Ngọc Sơn trang biệt thự tầng hầm ngầm, an trí mấy đài thiết thạch máy móc. Kia khối cực phẩm lam đôi mắt, nàng mua tới thời điểm liền biết không phàm. Cố ý mua trở về khai, cho nên những người khác, nhưng thật ra không biết này khối lam đôi mắt tin tức, bằng không tô hòa lại đến phiền thượng một chợ. Hiện tại phỉ thúy thị trường giá cả, đó là càng xào càng cao, ngắn ngủn 10 năm, này giá cả liền quả thực phiên 10 phiên, hoàn toàn lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Nhưng là cấp thấp phỉ thúy tuy không thiếu, chân chính cao cấp cực phẩm phỉ thúy, tuy rằng giá cả cao cư không dưới, nhưng cố tình là dù ra giá cũng không có người bán. Chọc đến những cái đó châu đáo công ty đỏ mắt không thôi, hận không thể đem sở hữu cực phẩm phỉ thúy đều hoa đến chính mình cánh chim hạ. Thông thường một khối cực phẩm phỉ thúy xuất thế, đều sẽ khiến cho một fan tranh đoạt. Chỉ là Tô Hòa trong lòng cũng không giống bán đi này đó cực phẩm phỉ thúy, mà là muốn thu gom lên, mới làm những cái đó châu đáo công ty ý tưởng rơi vào khoảng không. Lúc này Tô Hòa cũng cùng đường lao ra tử nói ý nghĩ của chính mình. Đường Lão Gia Tử trong lòng cảm khái Tô Hòa thế nhưng có như vậy trí lớn thời điểm, lại cũng không thể không thừa nhận, Tô Hòa là đích sắc có thực lực này làm được này một bước. Đối chính mình đổ thạch chính xác tính, Tô Hòa lại hoàn toàn đẩy đến chính mình sư phụ trên người, công bố đều là chính mình sư phụ giáo, mà làm này, đường Lão Gia Tử cũng đối Tô Hòa vị kia cao nhân sư phụ, là hướng về đã lâu. Đường Lão Gia Tử đã biết Tô Hòa ý tưởng lúc sau, liền không có tiếp tục nói tiếp. Hắn trong lòng biết, tuy rằng chính mình cùng Tô Hòa có chút giao tình, nhưng cũng không có đến có thể cho Tô Hòa bỏ những thư yêu thích đem cái loại này cực phẩm phỉ thúy bán cho hắn nông nỗi, cùng với nhiều lời đi xuống khiến người phiền chán, không bằng điểm đến mới thôi chờ chút hảo cảm. Tại đây một phương diện, đường Lão gia tử nắm chắc rất khá, cũng làm Tô Hòa rất là vừa lòng. Đường Lão gia tử cùng Tô Hòa tuổi bối phận tuy rằng đều trên lệnh rất lớn, Nhưng đường Lao Gia Tử ở sưng hô Tô Hòa vì tiểu hòa rất nhiều, đối đãi nàng thái độ, hoàn toàn chính là đối đãi một cái cùng thế hệ. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Hòa liền có tại như vậy một phần thực lực. Tô Hòa thấy đường Lao Gia Tử biết điều như vậy, nghĩ may mà chính mình những cái đó phỉ thúy đều còn chưa mài rua ra tới, liền cũng tính toán bán đường Lao Gia Tử một tân tình. Không bằng như vậy đi, ta kia phỉ thúy đâu, vẫn là tính toán làm thành trang sức. Không biết đường Lão có chịu hay không giúp cái này vội. Đương nhiên, gia công phí vẫn là phải cho. Tô Hòa cười nói. Đường Lão ánh mắt sáng lên, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là làm thành trang sức có phải hay không có điểm lãng phí. Nghe ta một cái bằng hữu nói, kia lớn nhỏ hoàn toàn có thể làm một cái vật trang trí. Tô Hòa lắc đầu, vật trang trí vẫn là tính, không phải đều nói ngọc giữa người sao. Ta muốn làm điểm trang sức, phân cho người nhà của ta. Bảo cái bình an. Tiểu hòa thật đúng là cái hiếu thuận hài tử. Đường lao gia tử nhịn không được tán thưởng nói. Tô hòa cười cười, đem lời này nhận lấy, cũng thuận tiện nói, đến lúc đó làm được đồ vật, đảo cũng là có thể đều ngài hàng kiện, rốt cuộc kia phỉ thúy cái đầu không nhỏ, đánh ra tới đồ vật cũng đủ nhiều. Đường lao lập tức hưng phấn lên, kia cảm tình hảo. Vốn dĩ chỉ là tưởng cùng tô hòa thương lượng một chút, trang sức đánh ra tới lúc sau có thể hay không lưu tại bọn họ Kim Ngọc Hiên trong tiệm mặt mang lên mấy ngày, nhưng là hiện tại Tô Hòa thế nhưng chủ động nói nguyện ý đều hắn bài món, kia tự nhiên là cầu mà không được. Tô Hòa thuận miệng lại nói, ta chỗ đó kỳ thật còn có một khối cực phẩm làm đôi mắt, cũng liền cùng nhau làm thành trang sức hảo. Đường lao ở càng thêm hương phấn đồng thời, cũng không thể không cảm thán, người này cùng người tranh lệnh thật sự rất lớn, có chơi phỉ thúy người, cả đời đều ngộ không thượng một khối cực phẩm phỉ thúy nhưng là giống tô hòa loại này vận khí nghi tiên, có một khối còn sẽ đến đệ nhị khối đệ tam khối. Ai, người so người sẽ tức chết ta. Tiểu hòa, ngươi nếu đều như vậy trưởng nghĩa, ta cũng không nói nhiều, gia công phí liền không cần, này mấy khối phỉ thúy giá cả, ta cũng nhất định sẽ làm người vừa ý. Ta tự nhiên là tin tưởng đường lão. Hai người đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau hồi lâu, những người khác cũng không dám mạo muội đi lên. Hơn nữa đường lão cùng Tô Hòa hai người nói chuyện với nhau thời điểm cố tình để thấp thanh âm, cho nên những người khác nhưng thật ra không biết bọn họ đang nói chút cái gì, thế nhưng làm đường lão như thế cao hứng, cười đến như thế thoải mái. Đấy lòng mọi người sôi nổi đối Tô Hòa cái này cùng đường lão tướng nói thật vui nữ hài phát lên tỏ mò chi tâm. Cũng không biết này nữ hài là cái gì thân phận, thế nhưng có thể được đến đường lão như vậy đối đãi. Mà vừa rồi cùng Tô Hòa đứng chung một chỗ lại vắng vẻ nàng những người đó cũng rất là hối hận, ai có thể đủ nghĩ đến, này tự xưng cha mẹ đều là người thường nữ hài, thế nhưng cùng đường lão có bạn vong niên giống nhau quan hệ đâu. Đường thanh đi ra thời điểm, khắp nơi tìm kiếm chính mình phụ thân, lại nhìn đến chính mình phụ thân thế nhưng cùng một người tuổi trẻ nữ hài đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng không cấm, có chút kinh ngạc, lại vẫn là nhấc chân đi qua. Phụ thân Hắn đến gần đường Lão, nhẹ giọng hô. Nga, đường Thanh, ngươi tới vừa lúc, lại đây, ta cùng ngươi giới thiệu giới thiệu vị này. Đường Lão cười tủm tỉm mà lôi kéo Tô Hòa, cho chính mình đại nhi tử giới thiệu, đây là Tô Hòa. Tô Hòa, đây là ta đại nhi tử đường Thanh. Tô Hòa nhìn trước mặt cái này khí độ nho nhã trung niên nam nhân, tươi sáng cười, ngươi hảo đường Thanh thúc thúc, ta là Tô Hòa. Đường Thanh có chút tò mò cái này nữ hài thân phận. Lại vẫn là có lê mà cười, ngươi hảo. Đường lao thuận miệng nói một câu, tiểu hòa là như tuyết đồng học. Nguyên lai là như thế này đường thanh bừng tỉnh cười nói, trong lòng lại vẫn là có phân nghi ngờ. Cho dù là như tuyết đồng học, cũng không có khả năng được đến phụ thân như vậy đối đại A. Đường lao lại bổ sung một câu, giải hắn nghi hoặc. Đúng rồi, lần trước ta mang về tới kia mấy khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, chính là tiểu hòa bán cho chúng ta. Ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ nàng. Một tay tiền một tay hóa giao dịch, không có gì cảm tạ không cảm tạ. Tô Hòa cười nói, thì ra là thế. Đường thanh bừng tỉnh đại ngộ, cảm tạ là tất nhiên, không phải ngươi nói, chúng ta Kim Ngọc Hiên cũng không có khả năng ở kia một lần thanh danh đại chấn. Bất chi bất giác, hắn đối đái Tô Hòa thái độ cũng muốn nhiệt tình đến nhiều. Tô Hòa cười cười, không lại chối từ này cái gọi là cảm tạ, nói nhiều, đó chính là làm tiêu. Đường Lão lại nhắc tới vừa rồi cùng Tô Hòa nói thỏa sự tình, hắn cùng Tô Hòa nói, chính mình ngày gần đây tương đối vội, khả năng không thể đến nội địa đi, chỉ có làm chính mình đại nhi tử Đường Thanh tới lấy kia hai khối phỉ thúy. Đương nhiên, nếu Tô Hòa cảm thấy không yên tâm nói, cũng có thể quá đoạn thời gian chờ hắn có rảnh lại đến lấy. Tô Hòa đương nhiên là tin tưởng đối phương, lớn như vậy cái tập đoàn, hơn nữa Đường lão loại này nhân phẩm, khả năng đổ mắt chính mình hai khối phỉ thúy sao? Hơn nữa nàng vừa rồi cũng có thể đủ cảm giác được đến, đường lao cái này đại nhi tử đường thanh, nhân phẩm thực sự không tồi. Đường thanh ở khiếp sợ đồng thời, đối đãi tô hòa thái độ cũng càng ngày càng tốt, hơn nữa trả lại cho tô hòa danh thiếp, nói chính mình sau cuối tuần liền sẽ đi đưa ra thị trường, đến lúc đó tô hòa có thể cho hắn gọi điện thoại. Những việc này rốt cuộc nói xong, đường thanh mới rốt cuộc nhớ tới chính mình vừa rồi ra tới mục đích, đúng rồi ba, như tuyết không sai biệt lắm chuẩn bị tốt. Yến hội cũng nên chính thức bắt đầu rồi. Nga, đúng đúng đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên, làm cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Đường lão phân phó, lại quay đầu cùng Tô Hòa nói, ta đợi chút muốn đi lên nói chuyện, liền không bổi tiểu hòa ngươi a Đường lão xin cứ tự nhiên. Tô Hòa hơi hơi gật đầu, lễ tiết gãi đúng châu ngứa. Đường lão lại cùng Tô Hòa nói nói mấy câu, mới cùng đường thanh cùng rời đi. Tô Hòa cũng lúc này mới trở lại lưu nhược tinh cùng lưu đại bên người. Trung quanh những người này đều rất tò mò Tô Hòa cùng đường Lão quan hệ, lại không tốt hơn trước truy vấn, bởi vì lúc này, Yến hội chính thức bắt đầu rồi, nhân vật chính, cũng chân chính lên sân khấu. Yến hội tràng bên trong ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, nhưng là đại gia vẫn chưa kinh hoàng, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, đây là nhân vật chính muốn lên sân khấu. Phía trước trên đài đột nhiên sáng lên một bó ánh đèn, Một cái nữ hài ngồi ở một trận màu trắng sở tệ lấy đại tam thép chữ L cầm phía trước, ngón tay dừng ở kia hắc bạch bản phía mặt trên, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngón tay bắt đầu đọc lên. Lúc này, mọi người đều ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe, bọn họ đều rõ ràng, đây là yến hội nhân vật chính, đường gia tiểu thư đường như tuyết. Đường tuyết tuy rằng ở nội địa vẫn là kêu tên thật đường tuyết, nhưng là ở Hồng Kông, đối ngoại tuyên bố tên, đều là đường như tuyết. Rốt cuộc đây cũng là nàng rất nhiều năm trước tên, cũng là đường gia tiểu thư vốn dĩ hẳn là tên, vào gia phả, tự nhiên không hảo sửa chữa. Đường tuyết đối này cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có miễn cương tiếp thu. Tô Hòa ba người ở dưới nhìn đường tuyết có chút kinh ngạc. Lưu Đại Hạ giọng nói, khi nào đường tuyết học được đàn dương cầm. Tô Hòa lắc đầu, tỏ vẻ đối này cũng không biết. Đường tuyết ngón tay tương đối nhỏ dài, là một đôi thích hợp đàn dương cầm tay tay nàng chỉ ở kia hắc bạch phím đàn thượng nhảy lên, một khúc bề y thổ vẫn ánh trăng, tức khác như mặt nước tả ra tới. Kỳ thật người thạo nghề đều có thể đủ nghe ra tới, đường tuyết đối này khúc ánh trăng, nắm dự đến chỉ có thể xem như giống nhau, kỹ xảo cũng không phải đặc biệt thuần thủ, thân mình trung gian còn có mấy chỗ sai lầm. Nhưng là này giá dương cầm, là dương cầm chi vương sợ tên người cũng là nhất sang quý đại tam thép chữ L cầm, nàng thủ hạ cầm khúc những cái đó không đủ. Cũng bị sở tệ nối hoa lệ kinh diệm âm sắc sở đền bù, một đám tựa như thủy tinh rực rỡ lung linh em phù nhảy lên ra tới, làm này đầu khúc, cũng có vẻ êm thai vài phần. Ở đây mọi người cũng là một bộ tán thưởng ánh mắt. Liên tính trong lòng không phải như vậy tưởng, mặt ngoài vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài a Đây chính là đường lão gia tử sùng ái nhất cháu gái. Có thể không nịnh bỡ chút sao. Rốt cuộc, một khúc kết thúc, đường tuyết đứng lên chiều mọi người không không lưng giáng vẻ gian cũng ít vài phần tô Hòa mấy người mới gặp khi sơn thôn nữ hài ngây nô nhiều vài phần tiểu thư khuê các bình tĩnh lưu đại vuốt cằm nhịn không được cảm khái và vì cái gì sẽ có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm rất đâu tô Hòa nhìn nàng nhịn không được cười nô gia có nữ lưu đại khi nào ngươi tâm thái trở nên như vậy già rồi hắn nhịn không được trêu chọc nói lưu đại hừ hừ nói ai nói ta già rồi Tâm thái lão cũng không được. Ta sẽ vinh viễn 18 tuổi. Là là là. Tô Hòa buồn cười. Lưu Đại thật là cái kẻ dở hơi a, Đạn xong rồi dương cầm lúc sau. Đường tuyết đứng ở đường lao gia tử bên người. Đường lao gia tử đối này làm ra một phen nói chuyện. Đại ý chính là bên cạnh vị này chính là chính mình vừa mới trở lại chính mình bên người cháu gái. Thất lạc nhiều năm nàng bị rất nhiều khổ. Hy vọng Đại gia có thể nhiều hơn chiếu cố linh tinh. Đường Tuyết cũng ngắn gọn mà làm một phen giới thiệu, thực mau khiến cho ở đây mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Nhân vật chính lên sân khấu, trận này yến hội cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Đường Tuyết đi theo đường Lão thân biên, ở rất nhiều các trưởng bối bên người đi qua, Đường Lão mang theo nàng nhận thức rất nhiều người. Tới rồi yến hội tiếp cận kết thúc thời điểm, này có thể nói tra tấn gặp mặt mới rốt cuộc kết thúc. Đường Tuyết trộm nhẹ nhàng thở ra dẫn theo làn váy vội vàng hướng tới tô hòa ba người nơi phương hướng mà đến nhưng là bởi vì nhiều ngày tới học tập còn có ở đây mọi người chú ý nàng không thể không tận lực bảo trì chính mình dáng vẻ cứ việc nàng đã phi thường hưng phấn tiểu hòa nếu tinh đại đại nàng ở cách tô hòa ba người còn có vài bước xa địa phương liền nhịn không được hô rốt cuộc nhanh hơn bước chân vọt lại đây lưu đại đỡ nàng tấm tắc tán thưởng hoa tuyết tuyết Nhìn không ra tới Nga, nữ đại 18 biến A. Đường tuyết hàm xúc gửi, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nào có. Rất xinh đẹp. Ít nói liêu nhược tình, khó được mà khen ngợi một câu. Đường tuyết đôi mắt nhịn không được sáng lên, hiện nhiên được liêu nhược tình khen ngợi nàng cũng thật cao hứng, cảm ơn. Bất quá, vừa rồi thật là thực xin lỗi, rõ ràng là ta mời các ngươi lại đây, nhưng là lại vắng vẻ các ngươi, hiện tại mới lại đây cùng các ngươi chào hỏi. Không đáng ngại nhi, chúng ta đều thấy được, ngươi cũng vội vàng đi. Tô hòa đối này tỏ vẻ rất là lý giải, cười nói. Đúng rồi tiểu hòa. Đường tuyết đột nhiên hỏi, ngươi không mang gì động sao. Ta ra tới phía trước vốn dĩ tưởng cho các ngươi gọi điện thoại, nhưng là các ngươi điện thoại cũng chưa người tiếp. Phải không? Tô hòa sướng sốt, cầm lấy chính mình tay bao mở ra nhìn nhìn, mới phát hiện chính mình ở bên trong thế nhưng không trang thứ gì. Nàng lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai là chính mình ra cửa thời điểm, đã quên đem điện thoại từ một cái khác trong bao mặt lấy ra tới. Lưu đại nghe nàng như vậy vừa nói, cũng vội vàng nhìn chính mình tay bao, ai nha, ta cũng không mang. Liêu nhược tinh càng là liên thủ bao cũng chưa lấy. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thảm, phong tạp còn ở ta trong bao đâu. Tô hỏa vô vô cái chán, âm thầm trách cứ chính mình như thế nào như vậy sơ ý. Nếu không các ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ ngon. Đường tuyết cười đề nghị. Lưu đại nhìn lướt qua bốn phía. Này đường ra trang viên. Ngươi đại bá đại bá mẫu này đó thân thích đều ở nơi này đi. Ấn. Đường tuyết đáp. Lại có chút nghi hoặc lưu đại vì cái gì muốn như vậy hỏi. Lưu đại liền nói. Kia vẫn là tính. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Không được tự nhiên. Đường tuyết nhớ tới chính mình cái kia nghiêm túc đại bá mẫu. Cũng nhịn không được gật gật đầu. Ta đại bá mẫu người này là rất nghiêm túc, ta nàng trộm nhìn lướt qua bốn phía, xác định nói chuyện đối tượng không ở, mới yên tâm nói, ta cũng rất sợ nàng. Mấy ngày hôm trước chính là nàng lôi kéo ta đi gặp thật nhiều người, kết quả không có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi. Nếu không ngươi theo chúng ta hồi khách sạn đi, hôm nay chúng ta cuồng hoan một chút. Lưu Đại đề nghị nói, Tô Hòa cũng tỏ vẻ tán đồng, cảm giác giống như rất không tồi. Dù sao đến lúc đó có thể cho trước đài giúp chúng ta mở cửa sao. Chính là chính là. Đường tuyết cũng có chút ý động. Nhưng. Có thể chứ. Yên tâm lạc. Ta đi cấp đường lao nói. Bảo đảm không thành vấn đề. Tô hòa điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Đường tuyết tự nhiên là vui sướng không thôi. Một bệnh không tin giữ, Nôn nóng chạy về. Yến hội rốt cuộc kết thúc. Mọi người cũng sôi nổi tan đi. Lúc này. Không ít người cũng bắt đầu dò hỏi Tô Hòa ba người liên hệ phương thức, muốn ở ngày sau tiến hành càng sâu một bước tiến triển. Ở bọn họ xem ra, này ba cái nữ hải đều không thế nào đơn giản. Lưu Đại là đại danh đỉnh đỉnh đưa ra thị trường Lưu Thị Tập đoàn Thiên Kim, cũng là Lưu Văn Hải con gái một. Ở đây không ít người nơi công ty đều cùng nội địa Lưu Thị Tập đoàn có nghiệp vụ lui tới. Tô Hòa tuy rằng không biết thân phận, nhưng là nhìn nàng cùng đường lão kia phó thuộc lạc hình dáng. Liền biết nàng khẳng định không đơn giản, kéo gần một ít quan hệ tất nhiên là không có chỗ hỏng, mà cuối cùng một cái liêu nhược tinh. Tuy rằng cái này nữ hải thân phận một chút suy đoán đều làm không được, nhưng là xem kia giơ tay nhấc chân khí chất, liền biết khẳng định không bình thường. Bất quá tô hòa ba người khẳng định là sẽ không nốc tại nơi này chờ quấy rời, ở hiến hội tới gần kết thúc thời điểm, ba người liền nhanh chóng khai lưu, chạy đến trên xe đi. Này chiếc xe chính là phía trước đường tuyết phái tới tiếp các nàng xe, các nàng ở trong xe ngồi chờ trong chốc lát, mới chờ đến khoan thai tới muộn đường tuyết. thế nào? thu phủ, ân, gia gia nghe nói ta muốn cùng các ngươi cùng nhau, liền lập tức đáp ứng rồi. đường tuyết cười hì hì nói, các ngươi lúc ấy không thấy được ta đại bá mẫu biểu tình, phỏng chừng nàng đêm nay còn muốn cho ta giới thiệu mấy cái cái gì quý công tử đâu? ai? đáng thương quá a! hào lạc. Đi trở về. Đoàn người trở lại khách sạn, đến trước đài làm nhân viên công tác giúp các nàng mở ra cửa phòng. Ta đi tháo trang sức thay quần áo. Liêu Nhược Tinh nói. Từ từ ta cùng nhau. Liêu Đại nhanh chóng theo đi lên. Ta đây nhìn xem thực đơn, làm phòng bếp đưa điểm đồ vật đi lên, nô đường tuyết nhìn quét thực đơn. Tô hỏa còn lại là đi hướng chính mình ném ở trên sofa bao, đem điện thoại từ bên trong sở soảng ra tới. Nay vừa thấy di động. Mới nhìn đến nguyên lai like di động thượng còn có nhiều như vậy cuộc gọi nhỡ. Tổng cộng 26 cái cuộc gọi nhỡ, có 3 cái là đường tuyết, còn có 2 cái là phó mạc, còn có 21 cái. Thế nhưng đều là trong nhà cho nàng đánh tới điện thoại. Tô hỏa cảm thấy có chút kỳ quái. lão bà lão mẹ cùng mặt khác người trong nhà đều là biết nàng lần này là tới Hong Kong. Bọn họ còn nói làm chính mình hảo hảo chơi chơi, cho nên mấy ngày nay cũng chưa như thế nào gọi điện thoại cho chính mình cũng chính là ngày hôm qua tô hòa chủ động cấp lao mẹ đánh một chiếc điện thoại nhưng bất thình lình nhiều như vậy điện thoại chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì tô hòa trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo nếu như, như mày đang chuẩn bị lại lần nữa đánh trở về thời điểm liền nhìn đến di động lại vang lên điện báo người vẫn như cũ là trong nhà điện thoại tô hòa nhanh chóng ấn xuống tiếp nghe uy tiểu hòa ngươi rốt cuộc đang làm gì a Điện thoại kia đầu phát đầu cái mặt truyền đến lao mẹ nó thanh âm, có chút sinh khí, lại là thập phần nôn nóng. Tô Hòa trong lòng tức khắc châm xuống, nàng biết, trong nhà khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nàng vội vàng nói, đêm nay ta đi tham gia yến hội, không mang gì đâu. Mẹ, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì nhi? Là sư phụ ngươi. Sư phụ ta. Tô Hòa trong lòng lột bột một chút, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Lâm Lệ Hà ở điện thoại kia đầu cũng là khó nén nôn nóng, vừa mới ta ở nhà nhận được tiểu cảnh điện thoại, nói sư phụ ngươi đột nhiên ngất đi rồi, như thế nào riêu cũng riêu không được. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chính lái xe hướng nơi đó đuổi đâu. Phòng trưng còn có nửa giờ liền đến. Chúng ta xuất phát thời điểm liền cho ngươi gọi điện thoại, ai biết ngươi vẫn luôn không tiếp. Tô Hòa đầu góc tức khắt trống rỗng. Đó là một loại muốn khóc lại không có nước mắt cảm giác. Hiện tại Tô Hòa chỉ là cảm thấy miệng khô lưỡi khô muốn uống nước, đây là một loại tâm lý cực độ khẩn trương biểu hiện. Nàng há miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì phát giác chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Sư phụ Lâm Huyền Thanh đối với nàng tới nói, là trên thế giới này quan trọng nhất người, không gì sánh nổi. Ở Tô Hòa đáy lòng, liền tính là ba mẹ, cũng so ra kém sư phụ Lâm Huyền Thanh tầm quan trọng. Nay đảo không phải Tô Hòa vô tình. Mà là Tô Hòa bản thân là một cái người từ ngoài đến, đối cha mẹ thân tình ban đầu chỉ là nơi phát ra với bản thân. Mà nàng đến trên thế giới này tiếp xúc thời gian dài nhất, hơn nữa nhất quan tâm nàng, cũng chính là nàng sư phụ Lâm Huyền Thanh. Tô Hòa quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu sư phụ không còn nữa. Tô Hòa nắm lấy di động tay nhịn không được run rẩy lên, có một loại thình lình xẻ ra rét lạnh đem nàng cả người đều bao vây lên cảm giác. Nàng sợ hãi đến phát run. Tiểu Hòa, Tiểu Hòa, điện thoại kia đầu truyền đến lâm lệ Hà Nôn nóng mà kêu gọi. Tô Hòa cả buổi mới tìm về chính mình thanh âm, chỉ là hơi hơi có chút khàn khàn. mẹ, ta đã biết. Các ngươi, các ngươi hãy đi trước nhìn xem, đừng quên tìm bác sĩ, ta, ta thực mau trở về tới. Đứng ở bên kia đường tuyết chỉ nghe được Tô Hòa cuối cùng một câu ta thực mau trở về tới, có chút kỳ quái mà ngẩng đầu, nhìn Tô Hòa, Tiểu Hòa phát sinh chuyện gì sao? Vừa vận thay đổi quần áo ra tới liêu nhược tinh nghe được đường tuyết hỏi như vậy, cũng nhìn về phía tô hòa, làm sao vậy? Tô hòa căn bản liền không có nghe được các nàng thanh âm, nàng cầm di động, muốn gọi điện thoại, lại phát hiện chính mình di động run run rẩy rẩy thế nhưng liền ấn đều ấn không đi xuống. Đường tuyết đi tới, nhìn đến tô hòa run run tay, cùng mang theo kỳ quái biểu tình mặt, muốn nói lại thôi. Tô Hòa nếm thử rất nhiều lần cũng chưa có thể đem điện thoại đánh ra đi, tức khắc một trận bực bội. Nàng hung hăng đưa điện thoại di động ngã ở trên mặt đất, di động lập tức quăng ngã thành một đống linh kiện. Nay chỉ là Tô Hòa cực độ bực bội hạ hành vi, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến thế nhưng thật sự đưa điện thoại di động quăng ngã hỏng rồi. Nàng xoay người, gắt gao nhìn đường tuyết, đường tuyết, mang di động sao. Đường tuyết bị Tô Hòa ánh mắt xem đến một cái run run, lại vẫn là đáp, mang. Mang theo. Cho ta. Tô Hòa có chút mất khống chế mà gào thét. Đường tuyết vội vàng lấy ra di động đưa cho nàng. Nhưng là Tô Hòa phát hiện, chính mình đôi tay vẫn cứ sợ hãi đến không thể khống chế. Nàng bực bội mà nhéo di động nhét vào đường tuyết trong tay, nhanh lên. Nhanh lên cho người ra ra gọi điện thoại. Đường tuyết biết này khẳng định là có đại sự xảy ra nhi, cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng bắt thông ra ra điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng. Rốt cuộc bị Đường Lão tiếp lên. Huy, Ra Ra, ta. Tô Hoa một phen đoạt qua di động, trầm giọng nói, Đường Lão, là ta, Tô Hoa. Điện thoại kia đầu Đường Lão sửng sốt, lại vẫn là cười nói, nga, là Tô Hoa a, làm sao vậy? Giúp ta cái vội. Tô Hoa một chút cũng không dám trì hoãn, nói thẳng mà nói, sư phụ ta đã xảy ra chuyện, ta hiện tại muốn lập tức chạy về đưa ra thị trường. Ngài có thể giúp ta tìm giá phi cơ sao? Đường lão vừa nghe, cũng không dám chậm trễ, ngữ khí cũng nghiêm túc lên, "Không thành vấn đề, chúng ta Đường gia liền có tư nhân phi cơ, hiện tại liền ở sân bay, ta lập tức gọi điện thoại làm cho bọn họ chuẩn bị cất cánh." Thời gian đại khái muốn bao lâu? 20 phút. "Hảo, 20 phút sau ta đuổi tới sân bay." "Ừm, đến lúc đó ta sẽ làm người ra tới tiếp ngươi." "Đường lão, ta thiếu ngươi một tân tình." Đường Lão xứng suốt, ngay sau đó cười nói, không có việc gì, tuy rằng chúng ta tuổi tranh lệch rất lớn, nhưng cũng xem như bằng hữu, không đều nói sao, ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa rửa bằng hữu, về sau ta tự nhiên sẽ có yêu cầu người trợ giúp địa phương. Đến lúc đó ngươi mở miệng, ta sẽ không cử tuyệt. Tô Hòa trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Tô Hòa treo điện thoại, trong lòng lại đem đường Lão lần này hỗ trợ thật sâu mà ghi tạc đáy lòng, Mà đường Lão cũng không biết. Tô Hòa lúc này đây thiếu người của hắn tỉnh, đem trong tương lai, cho hắn mang đến cỡ nào đại chỗ tốt. Tô Hòa như vậy cảm kích không phải không có nguyên nhân, phi cơ cất cánh, không phải đơn giản như vậy sự tình, không chỉ là muốn đội bay nhân viên chuẩn bị tốt, lại còn có muốn xin đường hàng không. Xin đường hàng không tuyệt đối không phải một việc đơn giản, cũng không phải 20 phút là có thể đủ giải quyết. Đường lao cấp Tô Hòa 20 phút, tuyệt đối là động viên sở hữu quan hệ mới có thể đủ ở 20 phút trong vòng, chuẩn bị tốt phi cơ. Hán này phân tận tâm tận lực hỗ trợ, Tô hỏa là tuyệt đối sẽ không quên. Tô hỏa nắm lên trên sofa ra thảo áo khoác mặc vào, lấy thượng bao liền đi, nàng vội vàng cùng đường tuyết nói một tiếng, ta mượn một chút ngươi di động. Đường tuyết còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Tô hỏa vội vàng rời đi bóng dáng. Liêu nhược tinh nghĩ nghĩ, vẫn là nắm lên áo khoác đuổi theo, trong không khí tản lưu nàng lời nói. Ta bồi nàng đi." Đường Tuyết ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy như thế nào ngắn ngủn thời gian, liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này Lưu Đại mới từ trong phòng tắm mặt đi ra, nàng nhìn đến trống rỗng phòng, sửng sốt, đây là làm sao vậy? Người đâu?" Đường Tuyết cũng là một bộ còn chưa phản ứng lại đây bộ dáng, hai người hai mặt nhìn nhau. Ở Tô Hòa bước vào thang máy, môn liền phải đóng lại kia một khắc, Liêu Nhược tinh vọt tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Tô Hòa ngạc nhiên mà nhìn nàng. Liêu nhược tinh nói thẳng, ta bồi ngươi cùng nhau. Ở Tô Hòa đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, nàng lại mở miệng bổ sung nói, tới rồi đưa ra thị trường. Ta có thể giúp ngươi liên hệ quân dụng phi cơ trực thăng trực tiếp đuổi tới mục đích địa. Tô Hòa chỉ có thể đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống, nói một tiếng hảo. Ra thang máy, nàng liền thẳng đến trước đài, nhanh chóng yêu cầu khách sạn vì nàng chuẩn bị một chiếc xe. Khách sạn cực có hiệu suất mà ở vài phút trong vòng giải quyết, mà Tô Hòa đi lên đi đoạt quá tài xế trên tay chìa khóa, liền chui vào ghế điều khiển. Liêu nhược tinh hai lời chưa nói, liền theo đi lên. Khách sạn nhân viên công tác ngơ ngác mà nhìn nên ngang mà đi phe ra gì, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Này xe! Nhanh lên báo nguy A! Lúc này, không biết từ địa phương nào mạo một người ra tới, không cần báo nguy, tiền chúng ta sẽ phó cho người. Người này đúng là đường cũ kỹ tới, chỉ là người này cũng không biết đối phương thế nhưng như thế nóng nội, bọn họ còn không kịp đi lên cùng nàng nói chuyện, nàng đảo mắt cũng đã rời đi. Không chấp nhận được Tô Hòa không nóng lòng. nếu dựa theo thường tốc, đây là chỉ không vượt qua, không vi phạm quy định dưới tình huống, 20 phút, là tuyệt đối đuổi không đến Hồng Kong quốc tế sân bay. Duy nhất biện pháp, chính là đua xe. Tô Hòa không tin được người khác, chỉ có chính mình động thủ. Liêu Nhược Tinh lên xe lúc sau còn không có cột kỹ đai an toàn, xe liền tức khắc sông ra ngoài. Liêu Nhược Tinh tay mắt lanh lẹ mà ổn định chính mình, mới nhanh chóng kéo đai an toàn khấu hảo. Tô Hòa thiếu chút nữa đã quên chính mình bên người còn có một người, chỉ có cũng không quay đầu lại mà nói một câu, thực xin lỗi, không có việc gì. Liêu Nhược Tinh không sao cả mà nói, nàng biết Tô Hòa hiện tại thực sốt ruột. Nàng lấy ra di động tới, bắt đầu gọi điện thoại liên hệ phi cơ trực thăng. Tô Hòa nghe được liêu nhược tinh ở bên cạnh gọi điện thoại thanh âm, lại một chút đều không có thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ, ở nhìn đến sư phụ phía trước, nàng đều đưa không được ý. Màu đỏ phe da di giống như ngọn lửa, tiêu ngạo đến cực điểm mà ở ban đêm quốc lộ thượng xuyên qua mà qua, từng chiếc xe bị ném ở phía sau, ngạc nhiên mà nhìn kia chiếc như gió nhanh chóng mà qua phe da di, cuối cùng chỉ có vô vô bộ ngực, may mắn không có phát sinh sự cố. Ai! này đó tìm đường chết phú nhị đại hơn phân nửa đêm đua xe xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ tô hỏa cũng mặc kệ những người đó ám mà mắng nàng nhanh chóng đua xe ở 15 phút trong vòng liền cảm thấy hồng kông quốc tế sân bay lúc này sân bay người tới tới lui lui đột nhiên nhìn đến một chiếc xe da gì một cái hất đôi ngừng lại đều nhịn không được ghé mắt tuy rằng hồng kông siêu xe cũng rất nhiều nhưng là như vậy đua xe đến sân bay thật đúng là không nhiều lắm thấy Sớm liền chờ tới cửa người, nhìn đến xe rốt cuộc xuất hiện, ánh mắt sáng lên, xa xa liền hướng về phía xuống xe Tô Hòa kêu, Tô Tiểu thư, Tô Hòa đi qua đi, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho hắn, phiền thoái dừng xe. Người nọ hai lời chưa nói đem chìa khóa xe ném cho chính mình cấp dưới, đình hảo xe. Mới nhanh chóng theo đi lên. Xin theo ta tới. Hắn đối Tô Hòa nói. Bởi vì trước đó đều đánh hảo tiếp đón. Cho nên Tô Hỏa cùng Liêu Nhược Tinh là đi khách quý thông đạo, miễn cho đi bên ngoài khiến cho Lữ khách bất mãn. Bất quá ở sân bay nội, vẫn là có đang ở chờ cơ mà Lữ khách thấy được này đột ngột xuất hiện đoàn người thân ảnh. Tô Hỏa quản không được nhiều như vậy, thượng đường ra tư nhân phi cơ. Phi cơ nhanh chóng cất cánh, mặt khác chuyến bay đều vì nó mà lùi lại thời gian. Tô Hỏa nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng xa mặt đất, nhìn đến trên đỉnh đầu ánh trăng khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, thật dài thở ra một hơi. Nhưng là, tâm vẫn là vô pháp bình tĩnh trở lại. Lúc này, bên cạnh Liêu Nhược Tinh đối nàng nói, đã liên hệ hảo phi cơ trực thăng, tới rồi sân bay liền có thể trực tiếp thượng phi cơ trực thăng. Tô Hòa lúc này mới mở to mắt, cảm kích mà nhìn Liêu Nhược Tinh, cảm ơn. Liêu Nhược Tinh ngân một tiếng, hồi lâu mới đối Tô Hòa nói, Ngươi! Không cần quá lo lắng. Tô Hòa vừa động rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Liêu Nhược Tinh rỗi tay vô vô nàng bả vai, Tô hỏa trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng, gào khóc. Hơn 2 giờ lúc sau, phi cơ đến đưa ra thị trường quốc tế sân bay, mà sân bay bên trong cũng thấy được một trận quân màu xanh lục phi cơ trực thăng, nhìn hình thể, hiển nhiên không phải giống nhau phi cơ trực thăng. Liêu Nhược Tinh lôi kéo Tô hỏa qua đi, nhìn đến phi cơ trực thăng bên đứng một người, ánh mắt sáng lên, hô một tiếng, tần thúc thúc. Ai, nếu tinh kia ăn mặc một thân quân trang người cười đáp có nhìn nhìn tô hỏa đây là ngươi bằng hưu a ân liêu nhược tinh gật gật đầu tần thúc thúc lần này thật là đa tạ ngài tô hỏa cũng nâng lên mặt dùng nghẹn ngào thanh âm nói tần thúc thúc cảm ơn ngài nga không có việc gì không có việc gì chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi chỉ là mục đích này mà là tô hỏa liêu nhược tinh nhìn về phía tô hỏa Tô Hòa lập tức nói, Thúy Vân Sơn, trên núi, Tân Thúc Thúc nhíu nhíu mày, nay trên núi không có gì bình thản địa phương, phi cơ không hảo rất xuống A. Tô Hòa lắc đầu, không quan hệ, chỉ cần bay đến Thúy Vân trên núi mặt là được, mặt khác ta tới giải quyết. Này Tân Thúc Thúc vẫn là có chút do dự. Liêu nhược tinh vội vàng kéo hắn một phen, Tân Thúc Thúc, ngươi xem nàng đều như vậy kiên trì, khẳng định là có chính mình biện pháp, ngài liền giúp giúp nội. Tính cách lãnh đạm Liêu Nhược Tinh, thật là rất khó đến nói nhiều như vậy nói. tần Thúc Thúc cũng không có biện pháp, chỉ có gật gật đầu. Nhà này phi cơ trực thăng là trong quân tiên tiến nhất cơ loại chi nhất, lớn nhất đặc điểm chính là tốc độ mau. Đây cũng là bởi vì Liêu Nhược Tinh phía trước cường điệu tốc độ, này tần Thúc Thúc mới tìm như vậy một trận phi cơ lại đây. Mấy người thượng phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng thực mau cất cánh, hướng tới Thúy Vân Sơn phương hướng mà đi. Có như vậy một đại sát khí, bọn họ tốc độ tự nhiên là thực mau, tới rồi Thúy Vân Sơn phía trên, liền nhìn đến phía dưới đều là một mảnh đen như mực núi rừng, chỉ có đỉnh núi thiêm thượng, có như vậy một chút ánh đèn, đúng là lâm huyền thanh sơn. Tô Hòa nhìn đến kia mặt nhạt nhạt ánh đèn, thiếu chút nữa lại rơi xuống rơi lệ tới, chỉ là sau lại sinh sôi ngẹn lại, cường căng xuống dưới. Phi công mở ra phi cơ trực thăng ở đỉnh núi lượn vòng vài vòng. Bất đắc dĩ quay đầu lại đối Tần Thúc Thúc nói, Thủ trưởng, nơi này không có bình thản địa phương, phi cơ vô pháp rất xuống A. Tần Thúc Thúc gắt gao cao mày, còn có thể giảm xuống sao? Ta thử xem. Phi cơ trực thăng lại giảm xuống một ít, phía dưới rừng cây, thuật nhìn cũng thực tiếp cận, nhưng này độ cao, tuyệt đối không lùn. Thủ trưởng, này đã là cực hạn. Tần Thúc Thúc còn chưa mở miệng, Tô Hòa liền giành nói, xin hỏi có dây thường sao? có a, chẳng lẽ ngươi làm muốn? Tần thúc thúc khiếp sợ mà nhìn tô hỏa. làm ơn, ta thật sự thực cấp. tô hỏa không chút nào che giấu trên mặt nôn nóng, cầu xin mà nhìn tần thúc thúc. tần thúc thúc bất đắc dĩ mà thở dài, chỉ có thể đem dây thường phiên ra tới, một đầu cột vào trên phi cơ, một đầu cột vào tô hỏa trên eo. cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đối tô hỏa nói một tiếng, ai, ngươi cẩn thận. tô hỏa gật gật đầu. Lại quay đầu đi vô vô liêu nhược tinh bả vai, mới xoay người, không chút do dự nhảy xuống. Ai, này là gan, thật là cái hạt giống tốt a. Tần thúc thúc nhịn không được tán thưởng nói. Dây thừng thực mau kéo gần, liêu nhược tinh cùng tần thúc thúc đều vươn đầu đi xem, lại nhìn đến trong bóng đêm, mơ mơ hồ hồ tô hòa thân ảnh, tựa hồ lộng chặt đứt dây thừng, sau đó thả người xuống phía dưới nhảy đi. Tần thúc thúc kinh hô một tiếng, kêu ít nhất có hai ba mễ độ cao. Này! Liêu nhược tinh thật không có quá ngạc nhiên, nhàn nhạt nói, nàng sư phụ sẽ ra chuyện, hiện tại như vậy nôn nóng, lại cũng sẽ không làm vô nắm chắc sự tình. Nàng con ngươi, tại đây trong bóng đêm, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Này hết thể là đương nhiên, tô hỏa phía trước nếu là có thể ở không trung nắm chắc phương hướng, hơn nữa này phi hành tốc độ lại mau một ít nói, chỉ sợ cũng là trực tiếp ngự phong từ Hồng Kông bay trở về. Chẳng qua nàng biết. Chính mình không chỉ có ở không trung tìm không thấy phương hướng, hơn nữa này ngự phong tốc độ cũng không mau, chính mình trong cơ thể sinh linh chi khí cũng chống đỡ không được từ Hồng Kong đến đưa ra thị trường như vậy lớn lên khoảng cách. Cho nên, nàng mới có thể lựa chọn tìm đường lão hỗ trợ. Cái này có liêu nhược tình, nàng càng không hảo ngự phong linh tinh, chỉ có nương này phi cơ trực thăng lại đây, may mà tốc độ này so với nàng tới nói, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Kiên kỵ người khác. Tô Hòa là ở nhờ dây thừng đi xuống, ở giữa không trung hoa chặt dây tử, sau đó nhảy xuống, tiếp được này trong bóng đêm rừng rậm, ngăn trở chính mình thân hình, Tô Hòa cực nhanh mà chạy như điên lên. Thức mau, nàng liền xuất hiện ở cái kia quen thuộc vô cùng tiểu viện nhi phía trước. Bên ngoài cửa gỗ, là trực tiếp mở ra, Tô Hòa trực tiếp vọt qua đi. Tô Hòa lão ba lão mẹ đều đứng ở trong viện, bên cạnh tiểu ghế ngồi liêu cảnh, hắn nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn. Tựa hồ ở sợ hãi mà phát run. Tô Hòa bất chấp nhiều như vậy, nàng đi lên đi, nhìn ba mẹ, gian nan mở miệng, ta. Sư phụ ta đâu? Lão bà lão mẹ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tâm tư trùng, thế nhưng lúc này mới phát hiện Tô Hòa đã trở lại, lập tức hoảng sợ. Tiểu. Tiểu Hòa. lão mẹ nó biểu tình, có chút né tránh. Tô Hòa trong lòng biết tình huống khẳng định không thế nào hảo, lại vẫn là lòng mang một tia hy vọng mở miệng. Có phải hay không? Có phải hay không không có gì đại sự nhi? a chỉ là lao ba Tô Chí Đức hơi chút chấn định một ít, tiểu hòa, người trước bình tĩnh một chút, bác sĩ mới vừa đi, hắn nói. Hắn nói, Tô Hòa biểu tình một chút bình tĩnh trở lại, chỉ là bình tĩnh đến có chút quỷ dị, nói cái gì? Tô Chí Đức chỉ cảm thấy lời này như thế gian nan mà nói ra, lại vẫn là nói, hắn nói, làm chúng ta chuẩn bị hậu sự. Lâm lao Hán, đã đi. Tô hỏa chỉ cảm thấy chính mình bên thai doanh mà một tiếng sấm vang nổ tung, nàng toàn bộ thế giới lại tại đây thanh vang lớn lúc sau, lập tức gan tinh xuống dưới. Cái gì đều nghe không được, ba mẹ thanh âm, này ban đêm côn trùng kêu vang, còn có. Sư phụ tin người chết. Tiểu Hòa. Tiểu Hòa. Tô Chí Đức Hô Tô hỏa hai tiếng, lại không được đến bất luận cái gì đáp lại, không cấm có chút nôn nóng. Vốn dĩ lâm lệ hà cũng là ở rơi lệ, nhưng là nhìn đến chính mình nữ nhi thình lình xẻ ra biến hóa, cũng không rảnh lo thương tâm, vội vàng vọt tới tô hòa trước mặt, tiểu hòa. Ngươi không cần quá thương tâm. Sư phụ ngươi hắn lão nhân già cũng là lớn như vậy tuổi. Người, người đều có cái sinh lão bệnh tử. Nói đến mặt sau, nàng thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. Lâm lệ hà khẽ cắn môi, vốn dĩ tưởng rối tay giữ chặt tô hòa lại không biết vì cái gì cảm thấy trước mặt nữ nhân quanh thân tựa hồ quay trung quanh cái gì cự tuyệt người hơi thở thế nhưng làm nàng căn bản liền dỗi không ra tay tới tiểu hòa tô trí đức to mày phát giác đến một tia không thích hợp hắn biết nữ nhi đối hắn sư phụ rất là ủy lại chỉ sợ cảm tình càng sâu chính mình này đối cha mẹ hắn có thể tưởng tượng đến nữ nhi biết tin tức này lúc sau sẽ gào khóc sẽ té xỉu, sẽ thét chói tai lại không thể tưởng được Sẽ như thế an tĩnh. An tĩnh đến, có điểm không thích hợp nhi. Hắn muôn tiến lên, tô hòa lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng biểu tình thập phần mà bình tĩnh, nhàn nhạt mà suy một tiếng. Lão nhân này đều sống 130 hơn tuổi, sao có thể dễ dàng như vậy liền đi đâu. Ta mới không tin. Nàng hừ một tiếng, nhấc chân liền hướng tới bên trong đi đến. Tô trí đức hai vợ chồng lo lắng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể cũng theo đi lên. Tô Hòa vào Lâm Huyền Thanh phòng, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường, đầy mặt cho tàn Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh cả đời này sống 137 tuổi. Nga không, hẳn là 138, Tô Hòa rời đi đi Hong Công trước, Lâm Huyền Thanh đều vẫn luôn là hạc phát đồng nhan bộ dáng. Tô Hòa biết sư phụ dưỡng sinh cực hảo, hơn nữa võ công cũng rất cao, mới có thể đủ sống lâu như vậy, hơn nữa dựa theo hắn nội công cảnh giới, sống thêm cái vài thập niên. Là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, ba mẹ vừa rồi nói hắn đi, nàng không tin. Liên tính vào cửa nhìn đến trên giường nằm mặt sám như cho tàn, không có một tia tức giận sư phụ Lâm Huyền Thanh, nàng cũng vẫn là không tin. Là, không muốn tin. Nàng sợ trường nhất vọng hám, lúc này, lại hận không thể không có loại này nhãn lực. Nàng không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến cái kia như thế tàn nhẫn làm nàng thống khổ kết quả. 171. Sư phụ, Tô Hòa nhẹ nhàng mà hô một tiếng, tựa hồ sợ hãi quấy nhiều đắm chìm trong lúc ngủ mơ Lâm Huyền Thanh. Nàng thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi qua. Sư phụ! Nàng lại lần nữa hô. Lúc này đây, nàng đã đứng ở Lâm Huyền Thanh mép giường, túi đầu nhìn trên giường nằm Lâm Huyền Thanh, hắn ngực, thậm chí liền một kia phập phòng đều không có. Run run vươn tay, tay nàng chỉ đáp ở Lâm Huyền Thanh thủ đoạn chỗ. Đã mất đi bất luận cái gì mạch tượng liền thân thể hắn đều đã bắt đầu trở nên lạnh băng cứng đờ. Tiểu Hòa truy tiến vào Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà nhịn không được hô nàng một tiếng. Tô Hòa đưa lưng về phía bọn họ, không có động, Nhưng là nàng cảm thấy, chính mình trước mắt đột nhiên mơ hồ. Sau đó, đại viên đại viên nước mắt, từ hốc mắt chung chảy xuống. Tô Hòa đống nhiên nhắm mắt lại, không nghĩ làm nước mắt tiếp tục rơi xuống. Lâm Lệ Hà nhìn nữ nhi, trong lòng thật sự là lo lắng cực kỳ. Tiểu Hòa Ta biết sư phụ ngươi đi ngươi thực thương tâm, nhưng là ngươi. Ngươi kế tiếp, nàng thế nhưng không biết nên nói cái gì làm khuyên bảo mà lời nói. Ta không tin. Tô Hòa nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Tô trí đức nhíu mày, tiểu hòa, hẳn là tiếp thu vẫn là muốn tiếp thu. Ta không tin. Nàng đống nhiên hét lớn. Hai người đều bị hoảng sợ, nhưng là hồi tưởng lên, lại có thể lý giải Tô Hòa hiện tại tâm tình. Nhìn đến nữ nhi đầy mặt nước mắt. Bọn họ làm sao không đau lòng. Cái này trị hết bọn họ bệnh nặng nữ nhi, cho bọn hắn gia đình mang đến vô hạn chuyển cơ, cũng làm cho bọn họ vô cùng tôn kính lão nhân, đột nhiên mất đi, bọn họ như thế nào không thương tâm. Nhưng là, nay hiện thực đã phát sinh sự tình, là không thể xoay chuyển. Tô trí đức vội vàng khuyên nhủ tiểu hòa. Người chết không thể sống lại. Đúng rồi. Sống lại. Tô hòa ánh mắt sáng lên, đông nhiên ngẩng đầu. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà đều đối này khó hiểu, sống lại. Tô Hòa xoay người, vội vội vàng vàng đối ba mẹ nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu Hòa, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc nhi. Lâm Lệ Hà lập tức luôn cuống. Sẽ không sẽ không. Tô Hòa đi tới liền đem hai người ra bên ngoài đẩy, yên tâm đi, ta chỉ là tưởng cứu sư phụ ta mà thôi. Tô Hòa này vừa động thủ. Tô Chí Đức mới kinh ngạc phát hiện tìm chính mình nữ nhi thế nhưng sức lực lớn đến loại tình trạng này, liền hắn đều khó có thể định nổi. Nhưng là hắn hiện tại không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là nôn nóng hỏi, vừa mới bác sĩ không phải nói lâm Lão đã đi. Tô Hòa trên tay cứng lại, đứng thẳng thân mình, đôi tay buông xuống ở hai sườn, cả người tỏa sáng ra khó có thể tưởng tượng khí thế, tràn ngập tự tin. Đó là giống nhau bác sĩ, nhưng ta phải không? Ta chính là thần y kìa. Tô Hòa nhẹ nhàng cười. Nàng lời này, hơn nữa nàng kia tự tin mười phần tin tưởng, thật sự là khó có thể làm Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà Hoài nghi nàng lời nói. Bọn họ đấy lòng tức khắc dâng lên loại này ý tưởng, đúng vậy, bọn họ nữ nhi là thần y hề à, bằng không cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền không phải. Bọn họ tìm tới chỉ là một cái bình thường Tây Y hề, hắn nói Lâm Lào không cứu, là chính hắn không có biện pháp. Không nhất định bọn họ nữ nhi Tô Hòa liền không có biện pháp à. Vì thế, bọn họ chủ động thối lui đến ngoài cửa, nhìn Tô Hòa lập tức đóng cửa lại. Liên ở bọn họ chuẩn bị xoay người thời điểm, môn lại đột nhiên bị kéo ra, Tô Hòa đứng ở nơi đó, trinh trọng chuyện lạ, trong giọng nói mang theo một loại khó có thể miêu tả nghiêm túc nói, đợi chút ngàn vạn không cần quấy rầy ta. Ngày mai buổi sáng, các ngươi mới có thể tiến vào. Chính là, các ngươi tiến vào sẽ hại chết ta. Tô Hòa lệnh lùng nói. Lâm lệ hà kinh hô một tiếng, Tô Chí Đức cũng là biểu tình đen tối không rõ. Hảo, chúng ta đã biết. Tô Chí Đức cũng trịnh trọng mà trả lời nói. Tô Hòa lúc này mới một lần nữa đóng cửa lại, xoay người nhìn trên giường rõ ràng đã chết đi Lâm Huyền Thanh, biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Đúng vậy, nàng y lý thuật rành rành như thế cao minh, vì sao chính là cứu không được chính mình nhất kính yêu nhất sư phụ đâu. Sư phụ cũng là... Y lý thuật thậm chí còn muốn cao hơn chính mình, hắn bản lĩnh, Tô Hòa có thể không hề nghi ngờ mà nói, tuyệt đối là độc bộ thiên hạ. Chính là, như vậy hắn, vì sao liền chính mình mệnh đều giữ không nổi đâu. Nếu hôm nay đứng ở chỗ này, chỉ là Tô Hòa, kêu lâm huyền thanh, chú định là không có quay lại cơ hội. Chính là, đứng ở chỗ này, không chỉ là Tô Hòa, linh hồn của nàng, là đến từ chính một thế giới khác trí cao vô thượng hỗn độn thần thụ. Nó sinh với hỗn độn, khéo hư vô. Nó căn ốn lượn mạnh mẽ, dung với tỉnh thổ. Nó diệp nồng đậm sung xuê, bao trùm trời cao. Nó thân cụ sinh linh chi khí, vạn vật thịnh tổn hại khô khốc, đều ở nắm giữ. Nay vạn vật, chỉ, nhưng cũng không chỉ là hoa cỏ cây cối. Còn có người, mà ở hỗn độn thần thụ linh lực đạt tới cao nhất phong thời điểm, chính là những cái đó cao cao tại thượng tiên nhân, muốn mặt sát, cũng chỉ là nó động động ngón tay sự tình. Chỉ là nó cùng thiên đạo quy tắc cùng sinh, là thế giới kia khoảng cách thiên đạo gần nhất sinh vật. Nó cũng không sẽ chủ động làm ra vi phạm thiên đạo quy tắc sự tình. Nhưng là hiện tại, không giống nhau. Chỉ cần có thể cứu trở về sư phụ, thiên đạo quy tắc tính cái gì. Không màng tất cả, vứt bỏ đó là Tô hòa miếng môi, biểu tình nghiêm nghị trịnh trọng Chỉ là, có thể thao túng sinh mệnh, đó là kiếp trước nó, cùng với thế giới trưởng thành vô số dài dòng năm tháng so trăm triệu năm càng dài thời gian mới đạt tới. Đi vào thế giới này lúc sau, nàng một lần nữa tu luyện sinh linh chi khí, bất quá sáu năm, nàng liên thao tung thực vật khô khốc đều có chút khó khăn, gì để người tánh mạng. Nhưng chỉ cần có tâm, không có gì làm không được. Tô Hoa rõ ràng điểm này, đồng dạng nàng cũng rõ ràng, chính mình nếu thiệt tình muốn sống lại sư phụ nói, sẽ trả giá cỡ nào trầm trọng đại giới. Nàng thân thể này. Có thể sống tới ngày nay, hoàn toàn là bởi vì sinh linh chi khí. Nếu là nàng toàn lực ứng phó sống lại sư phụ, đại khái, nàng sẽ chết đi. Chỉ là, hết thể đều không để bụng, chỉ cần sư phụ có thể tỉnh lại liền hảo. Như vậy nghĩ, tô hỏa trên mặt không cấm lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Hừ, sư phụ, ngươi đổ đệ ta cống hiến lớn như vậy, ngươi cần phải hảo hảo cảm kích ta đâu. Ngươi được đến chỗ tốt thật là nhiều đi khẳng định sống thêm cái 3 500 năm không thành vấn đề đi. Ai, sư phụ, về sau này mệnh cần phải hảo hảo bảo quản Nga, ngàn vạn không cần ném, kia cũng thật lãng phí ngươi đổ đệ ta một mảnh hảo tâm tô hòa lại nhảy mà nói, không ngừng nhét mãi. Nhưng là nói nói, nàng liền rơi lệ xuống dưới. Kỳ thật, nàng cũng không muốn chết, trên thế giới này, còn có quá nhiều nàng lưu luyến đổ vợ. Đi vào thế giới này lúc sau phát sinh từng màn đều ở tô hòa trước mắt hiện lên vẫn luôn ngây thơ ngờ mịt, dường như thân là thế giới này người ngoài cuộc Tô Hoả, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở bất chi bất trắc trùng, chính mình đã dung nhập thế giới này thật lâu thật lâu, chỉ là nàng chính mình không có phát giác mà thôi. Nàng tưởng nói cho bên ngoài ba mẹ, phải hảo hảo bảo trọng thân thể, chính mình tuy rằng chỉ là một cái người từ ngoài đến, nhưng thật sự thật cao hưng có thể trở thành bọn họ nữ nhi. Nàng tưởng nói cho chính mình tỉ tỉ Tô Tỉnh, không cần vì tình yêu thần thường, Trên thế giới này còn có rất nhiều những thứ tốt đẹp cùng phong cảnh, đi một chút nhìn xem, sẽ phát hiện hết thảy đều không giống nhau. Nàng tưởng cùng đệ đệ tô cố nói, không cần lại giống như cái hài tử giống nhau bướng bình, làm một cái nam tử Hán, là thời điểm trưởng thành lên, chiếu cố ba mẹ. Nàng tưởng nói cho chính mình các bằng hữu, hảo hảo sinh hoạt đi xuống, dùng không giống nhau ánh mắt, tới đối đại thế giới này, vô luận tình huống như thế nào hạ, đều không cần từ bỏ. Nàng tưởng, Nàng còn có rất nhiều rất nhiều tưởng, nhưng là hiện tại, lại đều không còn kịp rồi. Tô Hòa rơ lên môi, lại có một giọt nước mắt, từ trên mặt chảy xuống. Nàng phất tay, một đạo vô hình cái chắn bao vây khởi phòng này tới, lúc này mới có thể bảo đảm thẳng đến ngày mai buổi sáng, nàng mới sẽ không bị quấy rầy. Tô Hòa nhắm mắt lại, phóng không đại não. Nàng tinh tế cảm thụ được trong không khí sinh linh chi khí. Châm rãi, thân thể của nàng trôi nổi lên. Tô hỏa mở ra hai tay, tóc ở sau đầu lượn lờ bay múa, nàng làn ra vào giờ phút này càng là trở nên như ngọc tinh tế trơn bóng, thức mò thế nhưng nổi lên nhàn nhạt lục quang. Đó là tràn ngập sinh mệnh lực cùng hy vọng lục quang. Này đó lục quang còn rời đi tô hỏa thân thể, như là một đám tiểu tinh linh giống nhau, bay múa ở tô hỏa thân thể chung quanh. Trên ngọn núi này, càng nhiều sinh linh chi khí bị tập trung lên, một ít sinh mệnh lực yêu đớt thực vật thế nhưng ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ bắt đầu khô héo tô hỏa giống như là chúng nó nữ vương ra lệnh một tiếng này đó sinh mệnh các tiểu tinh linh liền sẽ không màng tất cả mà sống tới tại đây một khắc tô hỏa đôi mắt đen này phiến núi rừng sở hữu biến hóa đều xem ở trong mắt đối này nàng đây cói lò ngày nấy kỳ thật thực vật cũng là có sinh mệnh chỉ là chúng nó đều còn không có tu luyện đã có ý thức kia một cái cảnh giới thôi Nhưng là chúng nó khô héo cùng suy yếu, vẫn là làm Tô Hòa thập phần xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng lẩm bẩm nói âm, hỗn loạn ở trong gió, phiêu tán ở trong không khí. Thực vật nhóm tựa hồ đều nghe được nàng lời nói, bắt đầu loạn trọng chính mình lá cây, phát ra rầm rầm thanh âm, thật giống như là ở hưởng ứng Tô Hòa nói giống nhau. Tô Hòa cười. Nhưng là, này sinh linh chi khí tụ tập xa xa không đủ. Thân thể so tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều mà nhân thể nội tụ tập sinh linh chi khí, cũng không phải giống nhau trình độ. Muốn sống lại Lâm Huyền thành, Tô Hòa hiện tại tụ tập này đó sinh linh chi khí, chỉ là như mối bỏ biển. Kỳ thật Tô Hòa hoàn toàn có thể hoàn toàn bất thời giờ chung quanh sinh linh chi khí, kia này sống lại Lâm Huyền thành sinh linh chi khí, tất nhiên có thể càng mau mà cự tuyệt. Nhưng này cũng ý nghĩa, tại đây lúc sau, này chung quanh phụ cận sở hữu thực vật cây cối, đều đem khô héo chết đi, không có một ngọn cỏ. Tô Hòa vẫn là không muốn, cho nên nàng tình nguyện tiêu phí càng nhiều thời giờ, đem khổng lồ tinh thần lực vong bệnh đến lớn hơn nữa, giải đến xa hơn, bắt giữ càng nhiều sinh linh chi khí lại đây. Này không thể nghi ngờ liền tiêu hao càng nhiều thời giờ, đây cũng là Tô Hòa yêu cầu cả một đêm duyên cớ. Loại này ý tưởng, tuy rằng làm những cái đó thực vật hao tổn một ít sinh linh chi khí, nhưng là trải qua thời gian khôi phục, này đó sinh linh chi khí sớm hay muộn đều sẽ trở về. Mà nếu hoàn toàn rút cạn, đoạn rất căn nguyên, này đó tiểu sinh mệnh, nhưng chính là thật sự không về được. Tô Hòa đã từng cũng là một thân cây, nàng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Sinh linh chi khí còn ở một chút một chút mà tụ tập. Tô Hòa cảm thấy đầu từng đợt phát đau, nàng lại chỉ có thể đủ nhịn xuống. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình ở trong thân thể mỗi một góc chứa đựng sinh linh chi khí đều ở tiêu hao quá mức, nàng ý thức trở nên mơ mơ màng màng chỉ là bản năng dùng tinh thần lực bắt giữ sinh linh chi khí tụ tập lên thân thể của nàng phiêu phù ở giữa không trung màu đen làn váy ở giữa không trung như hoa triển khai đây là một đóa như thế mỹ lệ hơn nữa lóa mắt hoa đây cũng là một đóa tử vong chi hoa sáng sớm đương kia nắng ban mai đệ nhất lũ quang mang xuyên tấu qua phía chân trời xái hướng phiến đại địa này thời điểm vẫn luôn đều ở vào mơ mơ màng màng trạng thái tô hòa Tại đây một khắc trở nên xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn quét chính mình xung quanh sinh linh chi khí. Như như mày, quả nhiên vẫn là không đủ sao. Nơi này không phải thiên giới, sinh linh chi khí mật độ là xa xa so ra kém thiên giới, tốc độ này tự nhiên cũng là. Lúc này tô hòa cũng quảng không được nhiều như vậy, nàng chỉ có thể một chút tiếp tục điều động sinh linh chi khí, giống nhau đem này đó sinh linh chi khí quán chú tiến sư phụ Lâm Huyền Thanh trong cơ thể. Không xong. Ba hồn bảy phách muốn tàn mất. Tô Hỏa phía trước sở dĩ có thể nói có thể sống lại Lâm Huyền Thành, chính là bởi vì này ba hồn bảy phách còn chưa tan đi, trong cơ thể còn có một tia sinh cơ, nhưng hiện tại, nếu là ba hồn bảy phách thật sự tan đi, kia cho dù là Tô Hỏa cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thế giới này cũng là có thiên địa quy tắc, Tô Hỏa có thể cảm ứng được. Mất sắt một cái sinh mệnh rất đơn giản, nhưng là muốn cứu lại một cái sinh mệnh Lại rất khó rất khó. Chính là Tô hỏa cảm thấy kỳ quái chính là, ba hồn bảy phách tan đi thời gian, theo lý mà nói hẳn là bảy ngày mới đúng, như thế nào lúc này mới một ngày đều không có, sư phụ ba hồn bảy phách cũng đã có bắt đầu tiêu tán dấu hiệu đâu. Chờ đến tinh tế một phen điều tra lại đây, Tô hỏa mới biết được, nguyên lai là bởi vì này quán chú tiến sư phụ trong cơ thể sinh linh chi khí quá mức với khổng lồ, thế nhưng không cẩn thận đem sư phụ hồn phách bài trừ đi. Bất đắc dĩ, nàng ngừng mặt, ở nhất tâm nhị dụng, đồng thời rút ra sinh linh chi khí cùng quán chú sinh linh chi khí tiến sư phụ trong cơ thể đồng thời, lại rút ra đệ tam lũ tâm tư. Mánh liệt cảm giác đau đớn từ trong mắt truyền đến. Dường như trong mắt đều bị sẻo rất giống nhau. Thức mau, tô hỏa trước mắt biến thành một mảnh huyết sắc. Hai dọa huyết lệ, từ tô hỏa trong mắt chảy xuống xuống dưới, ánh đến kia trắng non khuôn mặt, như thế tái nhật kia hai dọt huyết lệ từ Tô hỏa trên mặt rơi xuống thời điểm, vẫn chưa trực tiếp nhỏ dọt trên mặt đất, mà là có ý tứ hướng tới sư phụ Lâm Huyền Thanh bay đi. Không có gì, so hốn độn thần thụ chi linh huyết lệ, càng tốt mà dung hợp sinh linh chi khí cùng mặt khác. Tô Hòa đôi mắt đã nhìn không tới, nhưng là lúc này, chung quanh bảng bạc mềm mông sinh linh chi khí, chính là nàng đôi mắt, hơn nữa, còn so đôi mắt nhìn đến xa hơn. Nàng nhìn đến, bên ngoài còn đứng ba mẹ. Bọn họ tối hôm qua một đêm không ngủ, ở bên ngoài thủ. Trong viện cây nhỏ hạ, liêu cảnh cuộn tròn thành một đoàn nhợt nhạt mà ngủ, trên mặt còn có chưa khô nước mắt tích. Tô Hòa thu hồi lực chú ý, chú ý với trước mặt. Thời gian một chút một chút qua đi. đương toàn bộ không trung đều sáng lên, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng lên thời điểm, Tô Hòa lại còn chưa hoàn thành cuối cùng một bước. Nhưng là lúc này, nàng cơ hồ đều không có tinh lực tiếp tục triệu tập sinh linh chi khí. Không được. Không được. Kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Tô hỏa cơ hồ là dụng ý chí lực ở chống. Chính là, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình, liền phải tiêu tán. Đây là thuộc về nàng bản thân hỗn độn thần thụ linh hồn ở tiêu tán. Đây là tiêu hao quá mức sinh linh chi khí sở yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Trung quanh triệu tập sinh linh chi khí là xa xa không đủ. Này trung quanh sinh linh chi khí. Đại bộ phận là tô hòa từ linh hồn của chính mình bên trong tiêu hao quá mức ra tới. Đúng là bởi vì như vậy, đều tới rồi loại này thời điểm, nàng như thế nào có thể cho phép thất bại. Tô hòa quật cường mà khẽ cắn môi, không màng tất cả mà điên cuồng tiêu hao quá mức sinh linh chi khí. Lúc này, ở nàng chính mình cũng chưa nha chú ý đến thời điểm, nàng đang điền, đã xảy ra dị động. Nàng trong cơ thể cắm dễ ở một mảnh hỗn độn trung trồi non. Đột nhiên đem chúng quanh sao trời chung tinh quang đều hấp thụ lại đây, những cái đó tinh quang dung nhập hai mảnh nho nhỏ trồi non chung, trợ giúp này nho nhỏ trồi non, bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Trồi non một chút một chút trưởng thành, biến cao, biến thô, biến trắng Chậm rãi trưởng thành thành một cây cây nhỏ. Nó cành lá lại nhanh chóng lan tràn, nó hệ dễ cũng nhanh chóng kéo dài, đem dưới chân hỗn độn chào đến càng khẩn, cơ hồ đều phải cùng chúng nó hòa hợp nhất thể. Nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng bước một mà, trưởng thành vì một cây, che trời đại thụ. Nếu là Tô Hòa còn có ý thức nhìn đến chính mình đan điền nội một mà nói, nàng liền sẽ kinh ngạc phát hiện, nàng đan điền bên trong này cây che trời đại thụ, rõ ràng chính là nàng đời trước hỗn độn linh thụ thu nhỏ lại bản. Nhưng là nàng cũng không biết này hết thể biến hóa, nàng chỉ là ở mơ mơ màng màng chi gian, cảm giác được một cái quen thuộc thế giới, ở chính mình trước mặt chậm rãi triển khai. Nơi đó, tiên dược thành phiến, linh khí xanh ung. Bàng bạc như hải sinh linh chi khí từ thế giới này lao nhanh mà ra, dễ chịu Tô Hòa sắp tiêu tán linh hồn, hơn nữa ở trong trước mắt, liền bổ túc sống lại sư phụ lâm huyền thanh sở yêu cầu sinh linh chi khí. Đối với này hết thể biến hóa, Tô Hòa đều đã không có bất luận cái gì ý thức, nàng đắm chìm ở một mảnh hắc ám phập phập phồng phồng. Sau một lát, thân thể của nàng bị phong kéo, nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất trên giường lâm huyền thanh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất hắn xám trắng sắc mặt trở nên hồng nhuận lên cả người tựa hồ tuổi trẻ 10 tuổi một ít bởi vì tuổi già già nuông mà mang đến không thể tránh khỏi nếp nhăn đều biến tiện biến phai nhạt hắn màu ngân bạch đầu tóc cũng khôi phục khỏe mạnh màu đen căn căn như mực không có một chút trộn lẫn ngân bạch màu xám hắn trái tim mạch đập đều nhảy lên lên hiện tại lâm huyền thanh Nam ở trên giường thoạt nhìn giống như là một cái trung niên xoáy đại thúc. Nơi nào như là một cái đã 138 tuổi người. Mà hắn nằm ở nơi đó, một chút cũng không có phía trước tử vong dấu hiệu, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau. Ngoài cửa tô trí đức vợ chồng nhìn đến đã sáng lên tới không trùng, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu không vào xem, tiểu hòa nói trời đã sáng mới có thể đi vào, hiện tại, hẳn là có thể đi. Hai người nhịn không được tiến lên, hướng bên trong cánh cửa nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Hòa, chúng ta có thể vào được sao? Phòng trong an tĩnh một mảnh. Nghĩ nghĩ, bọn họ vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra môn. Bởi vì lúc này Tô Hòa cái chắn đã biến mất, cho nên bọn họ đẩy cửa ra thời điểm, không có một chút trở ngại. Hai vợ chồng đạp đi vào, lâm lệ hà lại tức khắc kêu sợ hãi lên. Tiểu Hòa, ngã trên mặt đất Tô Hòa, sắp mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên mặt lưỡng đạo nhìn thấy ghê người huyết sắc dấu vết, cả người tựa hồ đều mất đi hơi thở giống nhau. Nhưng là, nàng hơi hơi phập phồng lực, vẫn là làm người biết được. Nàng, còn sống. Cuốn một song. Một bệnh hay trong cơ thể càn khôn, tự thành thế giới. Mơ mơ màng màng bên trong, nàng cảm thấy thân thể của mình nguyện chuyển nhẹ nhàng phi thường, theo phong phiêu đãng, dường như ở biển rộng trung nước chảy bèo trôi giống nhau cảm giác. loại cảm giác này. Làm nàng không cấm liên tưởng đến nàng ban đầu đi vào thế giới này thời điểm. Khi đó, nàng vẫn là hỗn độn linh thụ, vốn dĩ ngủ ngon chầm nàng, đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, có một loại linh thể đều phải bị xé rách cảm giác. Nàng liên mở to mắt thời gian đều không có, đã bị một cổ không biết tên lực lượng lôi kéo đi tới cái này xa lạ địa phương. Khi đó nàng cảm thấy rất tò mò. Những cái đó không có một chút linh khí điều khiển hộp sắt giống nhau đổ vật lại như thế nào động lên đâu. Những cái đó ngăn nắp màu đen hộp bên trong, lại như thế nào sẽ xuất hiện tiểu nhân như đâu. Trung quanh lâu vì cái gì lại tu sửa đến như vậy cao lớn đâu. Hết thể hết thể nghi hoặc, ở nàng phiêu đáng thật lâu lúc sau, mới hiểu được lại đây, nàng vị trí, nguyên lai là một cái linh khí thiếu thốn, khoa học kỹ thuật phát đạt địa phương. Thế giới này linh khí thiếu thốn. Làm nàng vô pháp sinh tồn, sau đó, nàng liền tìm tới rồi này thân thể nguyên chủ, chân chính tôi hỏa. Sau đó, nàng liền bắt đầu một đoạn, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là lại làm nàng cảm thấy phi thường vui sướng nhật tử. Nàng sinh hoạt quá hàng tỷ năm, lại trước nay không có nào một đoạn ký ức, giống ở thế giới này ngắn ngủn 5-6 năm giống nhau, làm nàng khắc cốt minh tâm, nhớ cho kỹ. Nàng lần đầu tiên đã biết cái gì là thân nhân. Nàng lần đầu tiên đã biết cái gì là bằng hữu. Tô Hòa đắm chìm ở trong một mảnh hắc ám, ở thế giới này sở trải qua từng màn, như là phóng điện ảnh giống nhau ở nàng trước mặt một chút một chút mà hiện lên. Đúng vậy, nàng hẳn là vì cứu sư phụ, toàn thân sinh linh chi khí tiêu hao quá mức quá độ mà đã chết đi, kia hiện tại cảm giác, chính là chết cảm giác. Nhưng là, Tô Hòa lại trước sau ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi. Ở cuối cùng một khắc, nàng cảm giác được. Thế giới kia, ở nàng trước mặt mở ra. Thuộc về nàng thế giới, hỗn độn linh thụ trong cơ thể càn khôn thế giới. Đương tô hòa ý thức được điểm này thời điểm, nàng cảm thấy chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, rồi sau đó. Một cái thế giới, hiện ra ở nàng trước mặt, quen thuộc rồi lại mang theo một chút xa lạ. Xa lạ, chỉ là bởi vì lâu lắm không thấy. Tô Hòa nhìn thân thể của mình khinh phiêu phiêu mà dừng ở một mảnh trên cỏ, nàng nhìn trước mắt hồi lâu không thấy thế giới, nhịn không được, lộ ra một cái tươi cười. May mắn có người A, bằng không, chính mình liền thật sự đã chết. Nàng nhìn cái này chính mình trong cơ thể không gian, tâm tình nhịn không được nhảy nhót lên. Nơi này cảnh tượng, tựa hồ cùng chính mình rời đi thời điểm không có khác nhau. Tuy rằng là chính mình trong cơ thể thế giới, nhưng là chính mình linh thể suy yếu dẫn tới sinh linh chi khí không đủ, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến thế giới này, chỉ là ở chỗ này ngây người ngắn ngủn một đoạn thời gian, nàng liền phát hiện chính mình tiêu hao quá mức linh thể, ở một chút chữa trị, loại cảm giác này, thích đến làm nàng đều nhịn không được nhéo lại đôi mắt, mà chính mình ở thần giới thời điểm, liền ở thế giới này lưu lại tiên dược, vẫn cứ sinh cơ bừng bừng mà trưởng, một mảnh lục ý rảnh rào, người xem vui sướng không thôi. Nhưng là thực mau Tô Hòa vẫn là phát giác không thích hợp. Nơi này tiên dược tuy rằng mọc khả quan, cũng đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng, nhưng là nơi này, tựa hồ cung Tô Hòa rời đi thời điểm không có quá lớn khác nhau. Sắc thực mà tới nói, kỳ thật, là không có bất luận cái gì khác nhau. Thế giới này đối với nàng tới nói tạm thời đóng cửa, đối với thế giới này tới nói, lại là thời gian tạm dừng. Cho nên, Tô Hòa ở thượng một lần tiến vào nhìn đến thế giới này là cái cái dạng gì nhi, hiện tại, cũng liền vẫn là hình dáng này nhi. Tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng là trong lòng trước sau vui sướng lớn hơn tiếc đối. Cái này trong cơ thể thế giới, cơ hồ là ở nàng có ý thức thời điểm, cũng đã xuất hiện, đối với nàng tới nói, có lẽ thế giới này, mới là nàng sâu trong nội tâm, chân chính cảng, chân chính gia cũng là một cái sẽ không màng tất cả thu lưu nàng địa phương. Hơn nữa, thế giới này chỉ thuộc về nàng một người, duy độc một người. Sau lại thế giới này đóng cửa, hơn nữa lúc ấy Tô hỏa còn không biết thế giới này có thể hay không lại lần nữa mở ra, thế giới này hay không bởi vì không có sinh linh chi khí chống đỡ mà biến mất, này hết thảy, Tô hỏa cũng không biết. Vì thế, nàng trong lòng, trước sau đều có như vậy một phần khúc mắc trước sau đều có như vậy một phần phiền muộn. Hiện tại, cái này quen thuộc thế giới đã trở lại. Tô Hòa cảm giác, giống như cái gì đều không sợ hãi giống nhau. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn hiện lên, Tô Hòa đi chân trần dấm lên mặt cỏ, hướng phía trước mặt đi đến. Thế giới này rất lớn, tuy rằng nó chủ nhân là Tô Hòa, nhưng là ngay cả Tô Hòa chính mình đều không rõ ràng lắm thế giới này có bao nhiêu đại, chỉ là cung nàng sử dụng chỉ có như vậy một mảnh phạm vi, mà chung quanh đều là một mảnh hỗn độn. Kiếp trước Tô Hòa trong lúc vô ý phát hiện, Cái này phạm vi thế nhưng ở một chút một chút mà mở rộng, Tô Hòa thế mới biết, nguyên lai thế giới này vẫn luôn đều ở trưởng thành. Đại khái bởi vì Tô Hòa trong cơ thể sinh linh chi khí thiếu thốn, làm thế giới này xuất hiện ở Tô Hòa trước mặt phạm vi, nhỏ rất nhiều. Nàng kiếp trước sở có được thế giới này, núi non đó là 12 điều, kéo dài lan tràn, con sông ngốn lượn ao hồ linh tinh điểm suyết, còn có Tô Hòa nổ trồng tiến vào rừng rộng. Nàng tư này một mặt ngự phong bay đến kia một mặt, liền phải rất dài rất dài thời gian, cơ hồ là liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nhưng là hiện tại, núi non chỉ còn lại có một cái, mà Tô hỏa liếc mắt một cái liền có thể từ cái này tiểu thế giới bên này nhìn đến kia một bên, thật sự là tiểu nhân đáng thương. Tô hỏa càng vì đau lòng chính là, nàng trồng trọt sở hữu chân quý nhất linh thảo địa phương, đều bị hỗn độn căn ướt, mà nàng có thể nhìn đến này đó đều là một ít cấp thấp sơ cấp linh thảo. Tô Hỏa phiền muộn thật lâu mới tưởng khai, dù sao muốn những cái đó cao cấp linh thảo tới cũng không có gì dùng, đối với chính mình nơi thế giới này tới nói, chính là này đó cấp thấp sơ cấp linh thảo, cũng coi như là phi thường cao cấp. Nghĩ nghĩ, Tô Hỏa cũng liền bình thường trở lại. Đi rồi không bao xa, nàng liền thấy được phía trước xuất hiện một đống nhà gỗ nhỏ. Kiếp trước thời điểm, theo thế giới này mở rộng, Nàng nhà ở cũng là tu một đống lại một đống, một đống so một đống hoa lệ, mà này một đống, hiện nhiên chính là nàng lúc ban đầu tiến vào thế giới này tu sửa một gian nhà gỗ nhỏ. Còn có một chút hoài niệm đâu. Từ kia 12 giải Long Mạch hoàn toàn xuất hiện lúc sau, tô hỏa liền ở Long Mạch trung gian tu sửa một gian hoa lệ cung điện, chung quanh đều là chân quý nhất linh thảo, kia cảnh sắc là như bức họa cuộn tròn, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được Mỹ, mà có kia tòa cung điện lúc sau. Tô Hòa liền không có đi qua địa phương khác, cho nên này gian nhà gỗ nhỏ, liền không còn có đã tới. Nhìn đến trước mặt đơn sơ lại có vẻ rất là ấm áp nhà gỗ nhỏ, Tô Hòa trong lòng, tràn đầy hoài niệm. Nơi này không có phong quá nhiều đồ vật, chân quý, phần lớn bị Tô Hòa dịch tới rồi kia gian cung điện đi. Hiện tại đối với Tô Hòa tới nói, có này gian nhà gỗ nhỏ, đi vào thế giới này lúc sau cũng coi như là có một cái chỗ ở, không cần phiền toái cường điệu tu kế tiếp, nàng bắt đầu quét tước này gian nhà ở, bởi vì thế giới này linh khí dư thừa, tô hỏa liền chỉ là vây vây tay, khiến cho này gian nhà ở trở nên sạch sẽ. loại này đã lâu cảm giác, làm tô hỏa rất là hưng phấn một trận. bất quá hưng phấn lúc sau, đó là tiếc nuối, ai, nếu là ở bên ngoài thế giới, cũng có thể như vậy phương tiện, vậy là tốt rồi. như thế xem ra, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tô hỏa kỳ thật là một cái thực lười người nói lên bên ngoài thế giới, tô hòa lúc này mới nhớ tới, nếu là chính mình linh thể xuất hiện ở thế giới này, như vậy hẳn là ở vào hôn mê trạng thái đi, không biết ba mẹ bọn họ thấy được, có thể hay không lo lắng. tâm niệm vừa động, tô hòa muốn rời đi thế giới này, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới một trận đau nhức, nàng kinh hô một tiếng, lập tức ngã xuống trên mặt đất, kia đau đớn cảm giác, thế nhưng đều làm nàng vô pháp đứng thẳng. chờ đến cảm giác đau đớn dần dần qua đi. Tô Hòa mới ý thức được, chỉ sợ ở chính mình linh thể hoàn toàn chữa trị trước, chính mình đều ra không được thế giới này. Ai? Bởi vì nhìn không tới, Tô Hòa tự nhiên không biết, ở bên ngoài thế giới, nàng ba mẹ bởi vì nàng hôn mê, mà cỡ nào xuất ruột. Đặc biệt là trên mặt nàng kia lưỡng đạo vết máu, nhìn thấy ghê người, lâm lệ hà cơ hồ là ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền đau lòng mà chảy xuống nước mắt. Tiểu Hòa, này rốt cuộc là làm sao vậy a? Nàng thanh em run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình trái tim từng đợt có rút đau đớn. Từ nữ nhi hết bệnh rồi lúc sau, nàng liền không còn có nhìn đến nữ nhi như vậy suy yếu bệnh trạng cảm giác, một loại phảng phất muốn mất đi hô hiếm nữ nhi sợ hãi cảm, quanh quẩn ở lâm lệ hà trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Tô Chí đức cũng là cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là trước mặt kệ nhiều như vậy, nữ nhi ngã trên mặt đất, vẫn là không thể mặc kệ. Tô Chí đức tiến lên một bước thật cẩn thận mà đem Tô Hòa ôm lên, đặt ở trong phòng giường nệm thượng. Tô Trí Đức không hiểu y y thuật, nhưng là đã từng làm bộ đội đặc trùng một viên, một ít cơ bản y hệ lý chi thức hắn vẫn là biết đến. Hắn nhìn ra được tới, nữ nhi hiện tại thực suy yếu, lại còn sống, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, cho nên, hắn mới có thể thoáng chấn định, miễn cưỡng chính mình tạm thời không nên gấp gáp. Hắn lại quay đầu nhìn nhìn trên giường Lâm Huyền Thanh, Hắn thật sâu nhớ rõ cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến lâm lao thời điểm, lâm lao bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái người chết, trên mặt không có bất luận cái gì sinh khí, thân thể hắn thậm chí ở nhanh trong cứng đờ lạnh băng. Chính là hiện tại, lâm lao biến hóa, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nữ nhi tô hòa thế xỉu, khẳng định cùng lâm lao chuyển biến tốt đẹp, thoát không được quan hệ. Như vậy nghĩ đến, tô chí đức trong lòng nhịn không được bước lên khởi một cổ lửa giận. Tuy rằng lâm lão đối với hắn tới nói, cũng là một vị đáng giá tôn kính tiền bối cao nhân, nhưng là này cũng không đại biểu, lâm lão chuyển biến tốt đẹp, liền yêu cầu hắn nữ nhi trả giá khỏe mạnh đại giới. Nữ nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hắn xem ở trong mắt, cũng càng là bởi vậy mà đau lòng. Hắn không nghĩ lại nhìn đến nữ nhi suy yếu không thôi nằm ở trên giường bệnh, thậm chí liền đi ra bên ngoài chơi đều không có cơ hội bộ dáng. Chính là nói hắn lý kỷ, hắn cũng nhận. Hắn chỉ hy vọng nữ nhi có thể khỏe mạnh. Lâm lệ hà tuy rằng hai mắt đấm lệ mơ hồ, nhưng cũng như trượng phu giống nhau, thấy được Lâm huyền thanh biến hóa, nàng quay đầu, run rẩy thanh âm hỏi, Lâm lào biến hóa, có thể hay không là tiểu hoa nàng? Dùng chính mình khỏe mạnh đổi lấy. Nàng nói, trong giọng nói đều là nơm nớp lo sợ. Nàng không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Tô trí đức chần chờ một chút, trả lời. Ta cũng không biết. Bởi vì Lâm Huyền Thanh cũng ở và hôn mê ngủ say trạng thái, cho nên hai vợ chồng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, nghe được trong viện truyền đến một người nam nhân thanh âm. Xin hỏi có người ở sao? Một lát sau, tựa hồ có người tiến vào, thấy được trong viện liêu cảnh, mà lúc này liêu cảnh đại khái đã tỉnh lại, liền hướng hắn hỏi, tiểu đệ đệ, trong nhà còn có người khác sao? Lúc này, đột nhiên nghe được liêu cảnh thanh âm. Nếu tinh tỉ tỉ, tiểu cảnh, một cái nữ hải thanh lãnh mang theo thoáng kinh ngạc thanh âm. Lâm lệ hà lau lau nước mắt, chẳng lẽ là nếu tinh, nếu tinh là ai? Tô trí đức như như mày, là tiểu hòa đồng học, trước kia về đến nhà đã tới lâm lệ hà rừng một chút, nàng đi vào nơi này, hẳn là cùng tiểu hòa có quan hệ đi. Tô trí đức như như mày, mới nói, ngươi ở chỗ này nhìn tiểu hòa, ta đi ra ngoài nhìn xem. hảo Lâm lệ hà gật đầu. Tô Chí Đức vượt đi ra ngoài, thực mau tới rồi tiền viện, liền nhìn đến một cái tuổi đại khái ở 40 tuổi tả hữu nam nhân đứng ở trong viện, mà hắn bên cạnh, còn đứng một cái thực tuổi trẻ thật xinh đẹp nữ hài. Các ngươi tìm ai? Đại khái là bởi vì vừa rồi thấy nữ nhi hôn mê sự thật, lúc này Tô Chí Đức thanh âm, nghe tới phi thường lãnh, lại còn có mang theo một tia đề phòng. Kia nam nhân nghiêng đi thần tới, nhìn Tô Chí Đức cười ha hả nói chúng ta là tới tìm ai huấn luyện viên hắn thanh âm lập tức kích động lên tô trí đức nghi hoặc mà nhìn người nam nhân này chẳng lẽ hắn nhận thức chính mình là tô trí đức huấn luyện viên sao kia nam nhân lập tức vọt tới tô trí đức trước mặt vẻ mặt kích động hỏi tô trí đức chần chờ một chút vẫn là trả lời là ta là tô trí đức ngươi là ta là tần thiên a nam nhân kích động mà nói nghe hắn như vậy vừa nói Tô Chí Đức chậm rãi nhớ tới, trước kia làm bộ đội đặc trùng thời điểm, có một đoạn thời gian không ra nhiệm vụ, liền đến tân binh doanh đương một đoạn thời gian huấn luyện viên, hắn chỉ dẫn theo một lần, bên trong mỗi người tên đều mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, mà trong đó một cái, đó là Tần Thiên. Tô Chí Đức kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngươi chính là cái kia con nhím. Liêu nhược tinh trong miệng Tần Thúc Thúc, cũng chính là tên thật Tần Thiên nam nhân, sờ sờ đầu, xấu hổ cười, hát hát, đối. Là ta. Ngươi còn ở tham gia quân ngũ. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng Tô Chí Đức vẫn là có thể khẳng định. Thần Thiên trên người, còn có vô pháp ma diệt quân nhân khí chất. Đối. Thần Thiên gật gật đầu, chỉ là vì không như vậy dẫn người thay mắt, liền đem quân trang thay đổi. ân, Các ngươi tìm tới đây là. Tô Chí Đức lại nhìn nhìn Tần Thiên phía sau Liêu Nhược Tinh, hỏi. Liêu Nhược Tinh đi lên trước tới, hướng tới Tô Chí Đức túi túi người. Thúc thúc ngài hảo, ta là tô hòa đồng học, cũng là nàng bạn cùng phòng, ta kêu liêu nhược tinh. Lúc này, liêu cảnh cũng vọt lại đây, tô thúc thúc. Trường môn sư tổ thế nào? lão sư đâu? Bởi vì liêu cảnh còn không có chính thức bái sư, cho nên hắn cũng không hảo kêu tô trí đức vợ chồng sư tổ linh tinh. Liền ở tô trí đức cùng lâm lệ hà bày mưu đặt kế hạ, cũng ở tô hòa cho phép hạ, bỏ qua một bên sư môn quan hệ, đơn độc kêu tô trí đức thúc thúc. Tiêu lâm lệ hạ A-Gi. Tô trí đức đầu tiên là hướng liêu nhược tinh gật gật đầu, nói thanh ngươi hảo, mới cúi đầu nhìn về phía liêu cảnh, thấy hắn đầy mặt nôn nóng, lúc này mới ý thức được, tối hôm qua chính mình cùng thê tử chỉ lo đến lo lắng chờ đợi nữ nhi, lại đã quên bên cạnh còn có như vậy một cái tiểu hải tử. Trong lòng không cấm dâng lên một ít thầy náy, là chính mình sơ sót. Hắn nâng lên tay rừng ở liêu cảnh trên đầu, ôn nhu nói một câu, không cần lo lắng hắn ngẩng đầu lên nhìn thân thiên ngươi cũng là tới tìm chúng ta tô hỏa thân thiên ân xem như cũng không xem như ta là nếu tinh phụ thân cấp dưới tối hôm qua thượng bồi nếu tinh đưa tô hỏa lại đây chỉ là lúc ấy vì an trí phi cơ trừ thăng hơn nữa sắc trời đã chậm chính là hôm nay buổi sáng lại đây kia thật là phiền toái ngươi tô trí đức trầm giọng nói không có không có thân thiên liên tục xua tay trong lòng vẫn là khó nhịn kích động Tuy rằng Tô Chí Đức chỉ so Tần Thiên Đại vài tuổi, nhưng là tần ngày mới mới vừa tiến quân doanh thời điểm, Tô Chí Đức đều đã trở thành Trung Quốc ưu tú nhất bộ đội đặc chủng bộ đội một viên, đã từng cũng là bọn họ huấn luyện viên. Lúc ấy làm tân binh Tần Thiên Tâm cao khí ngạo, luôn là chống đối huấn luyện viên, bị Tô Chí Đức diễn xưng là thứ đầu nhi, nhưng là sau lại, theo thời gian trôi qua, hắn mới ý thức được chính mình cùng huấn luyện viên Tô Chí Đức tranh lệnh có bao nhiêu đại cũng chậm rãi bắt đầu coi Tô Chí Đức vì chính mình thần tượng cùng mục tiêu phân đấu. Chỉ là không bao lâu, huấn luyện viên đã bị điều đi ra nhiệm vụ đi, hắn cũng từ đây lúc sau không còn có gặp qua Tô Chí Đức, chỉ là sau lại mới biết được, nguyên lai like cái này huấn luyện viên là ưu tú nhất bộ đội đặc trủng bộ đội một viên, tâm sinh kính ngưỡng đồng thời, cũng vẫn luôn đem Tô Chí Đức ghi tạc trong lòng, vẫn luôn hướng tới hắn cái này mục tiêu nỗ lực đi tới. Liêu Nhược Tinh lúc này hỏi một câu, thúc thúc, Tiểu Hoa đâu? Tiểu Hoa nàng? Ai? Tô Chí Đức vẻ mặt trầm trọng, lời nói đều nói không nên lời. Liêu Nhược Tinh tức khắc cũng có dự cảm bất hảo. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Chí Đức mới nói, kia nha đầu, vì cứu sư phụ của mình, cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, cư nhiên mất xỉu, hiện tại đều còn không có tỉnh lại. Liêu Nhược Tinh trầm mặc, hồi lâu mới nói, ta có thể đi nhìn xem nàng sao? Có thể, các ngươi đi theo ta. Nói Tô Chí Đức một bàn tay kéo Liêu Cảnh, hướng tới bên trong đi đến. Lúc này, Tô Hòa đã bị Lâm Lệ Hà ôm trở về chính mình phòng. Lâm Lệ Hà cũng ở hậu viện nhi đánh thủy tới, lau khô Tô Hòa trên mặt vết máu, vì nàng thay đổi quần áo. Tô Hòa vốn dĩ quần áo đều đã bị mồ hôi làm ướt, Lâm Lệ Hà cũng không biết là vì cái gì, mới làm này ngày mùa đông, làm Tô Hòa toàn thân ra nhiều như vậy hãn, cư nhiên liền quần áo đều ướt mồ hôi. Thay khô mát quần áo, Lại vì nàng đắp lên chan Hiện tại Tô Hòa, trừ bỏ kia vẻ mặt tái nhợt suy yếu, thoạt nhìn, tựa như chỉ là ngủ rồi giống nhau. Tô Trí Đức mang theo bọn họ, đi trước Lâm Huyền Thanh phòng nhìn nhìn, lại phát hiện người không còn nữa, mà Lâm Huyền Thanh cũng vẫn là không có tỉnh lại. Hắn liền lại đi Tô Hòa chính mình phòng, lúc này mới thấy thế nữ. Thế nào? Hắn nhẹ giọng chiều Lâm Lệ Hà hỏi. Lâm Lệ Hà chỉ là thở dài, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Liêu nhược tinh nhìn đến trên giường nằm tô hòa, trầm mặc thật lâu. Tô hòa, xem như nàng chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất bằng hữu, cũng là nàng ở đã chịu lần đó thật lớn thương tổn lúc sau, cái thứ nhất trả giá thiệt tình bằng hữu. Tô hòa đối với nàng tới nói, ý nghĩa trọng đại. Hiện tại nhìn đến chính mình hảo bằng hữu nằm ở trên giường, đầy mặt tái nhợt, liêu nhược tinh thiệt tình cảm nhận được một loại, phi thường khổ sở cảm giác. Nàng không phải không có trưởng bối qua đời quá, Nhưng là đó là ở nàng lúc còn rất nhỏ. Đây là liêu nhược tinh lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà cảm nhận được, cái loại này không nghĩ mất đi cảm giác. Tô Hòa tân Thiên nhìn đến trên giường nằm Tô Hòa bộ dáng, nhịn không được hỏi, muốn hay không từ dưới chân núi tìm một cái bác sĩ. Ta xem Tô Hòa tình huống tựa hồ không phải thực hảo. Tô Trí Đức ngắm lại, cũng cảm thấy vẫn là tìm cái bác sĩ đến xem tương đối hảo. 173 thức tỉnh Kỳ thật rất sớm phía trước. Lâm huyền thanh liền có một loại dự cảm. Chính mình, chỉ sợ không sống được bao lâu. Kỳ thật hắn dự cảm thực chuẩn, ở cái kia chiến hỏa bay tán loạn miên đại, hắn du tẩu ở tiền tuyến, nhiều lần cùng địch nhân giao thủ, nhiều lần ở vào sinh mệnh túi xuống nguy rồi nông nỗi, lại chính là dựa vào này phân dự cảm, tránh thoát lần lượt nguy hiểm. Nếu không phải này phân dự cảm, liền tính hắn nội công tu luyện đến lại cao, đột nhiên cảnh giới luyện thần phản hư đều không thể sống đến hiện giờ này 130 hơn tuổi. Phải biết rằng, nhân thể lại như thế nào cường đại, trừ phi đột phá hư không, trở thành kia trong truyền thuyết tiên nhân, nếu không, ở hiện đại càng thêm tiên tiến vũ khí hệ thống dưới, đều sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Ngươi liền tính có thể tay không đỡ đạn, nhưng là ngươi chắn được đạn đạo bom khinh khí bom nguyên tử sao. Ở như vậy cường đại thậm chí có thể phá hủy một quốc gia cường hãn vũ khí hạ, cái gì cường đại đều biến thành cát bã. Rốt cuộc trước sau vẫn là ở trong phạm vi a. Dương này phân dự cảm toát ra manh mối thời điểm, thực thiện rất nhỏ hơi, Lâm Huyền Thanh đều cho rằng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là theo này phân dự cảm càng ngày càng cương liệt, hắn mới biết được, chính mình chỉ sợ thật sự không sống được bao lâu. Khi thật tới rồi hắn cái này tuổi, hơn nữa hắn như vậy thân thể tố chất, muốn đến cái gì bệnh nặng, trên cơ bản là không có khả năng. Tử vong bước chân sở dĩ sẽ hướng hắn rào bước tiến lên. Chỉ có thể nói, đây là mệnh. Có câu tục ngữ, gọi là diêm vương muốn ngươi canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm. Làm ở y ghìa đạo này dọc theo đường đi đã tu luyện thật lâu một người. Lâm Huyền Thanh biết, ít nhất hiện tại thế giới này, là không có cái gọi là thần minh, vô luận là phương Đông vẫn là phương Tây, kia cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ, Thượng Đế Linh Tinh Thần Minh, đều là không có khả năng tồn tại. Nhưng là, này cũng không mang thế giới này liền hoàn toàn chính là vật chất. ở mắt thường nhìn không tới địa phương, kia âm thầm trước sau có một cổ lực lượng, vận mệnh chú định thao túng mọi người. có lẽ từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này cổ vô hình chung lực lượng cũng có thể được xưng là là diêm vương. cái gọi là muôn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, y lìa đạo cũng là muôn vạn đại đạo một cái, đã có chút sở thành lâm huyền thanh, loan thoáng cảm giác được. Loại này cái gọi là lực lượng, có lẽ chính là kia thiên đạo. Thiên đạo, muôn vàng quy tắc dung với một thân, cũng là chế hành duy trì thế giới này phát triển lực lượng. Mà Lâm Huyền Thanh cũng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ chính mình tử vong, chính là thiên đạo yêu cầu. Hắn biết chính mình kỳ thật đã sớm hẳn là đã chết, lại không biết vì sao tránh thoát lần lượt nguy cơ, sống tạm với hiện tại, nhưng là cái này thời cơ, cuối cùng vẫn là đã đến. Có lẽ hắn hẳn là may mắn. Làm quỷ y hề môn thứ 99 đại môn chủ, hắn đã tìm được rồi chính mình người thừa kế, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng lại mười phần ưu tú. Hơn nữa Lâm Huyền Thanh chính mình trong lòng cũng rõ ràng, tô hòa nha đầu này, mặt ngoài thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng trên thực tế, trong lòng nhìn thấu thật sự, người khác nếu muốn tả hữu nàng, kia trên cơ bản là một cái không có khả năng sự tình. Quỷ y hề môn giao cho tay nàng thượng, Lâm Huyền Thanh cảm thấy thực yên tâm. có lẽ. Quỷ Y Yểm Môn ở nàng dẫn rất hạ, còn có thể đủ mại hướng một cái Tân Huy Hoàng nói không chừng. Quỷ Y Yểm Môn ở trên tay hắn đã yên lặng lâu lắm lâu lắm, lâu đến chỉ sợ bên ngoài giang hồ thế giới đều quên mất còn có Quỷ Y Yểm Môn cái này tồn tại. Lâu đến, bọn họ môn chủ đời đời tương truyền tiếng lóng chung, kết lực yêu cầu, khắc cốt minh tâm kia chuyện, căn bản là không có một chút thực hiện khả năng tính. Lâm Huyền Thanh nhìn đến, Tô Hoa là quỷ y y môn xuất hiện tân lực lượng. Có lẽ nàng cũng có thể đủ hoàn thành kia kiện trở thành mỗi một thế hệ quỷ y y môn môn chủ tâm bệnh sự tình. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền Thanh cười cười, thật là đáng tiếc chính là, hắn nhìn không tới. Tuy rằng biết chính mình khả năng sống không được đã bao lâu, nhưng là Lâm Huyền Thanh vẫn là không có đem chuyện này nói cho Tô Hòa, hắn nhìn ra được tới đứa nhỏ này đối chính mình thâm hậu cảm tình, như vậy sự thật, khẳng định sẽ cho nàng rất lớn đả kích. Nhưng là, sớm hay muộn sẽ phát sinh ngạch sự tình, lại không thể không nói. Cùng với làm nàng tình lình xảy ra đối mặt chính mình tử vong, không bằng cho nàng đánh hảo dự phòng châm, sớm một chút tiếp thu sự thật này. Tuy rằng Lâm Huyền Thanh trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là thật sự phải làm, lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Rất nhiều lần cơ hội, Lâm Huyền Thanh đều muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đều vẫn là không có nói ra tới. Cuối cùng... Nhìn đến Tô Hòa rời đi đi Hong Kong, Lâm Huyền Thanh hạ quyết tâm, nhất định phải ở nàng trở về lúc sau đem chuyện này nói cho nàng. Chỉ là trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Lâm Huyền Thanh không nghĩ tới chính là, chính mình tử vong, thế nhưng tới nhanh như vậy. Hắn là trong lúc ngủ mơ chết đi, đương hắn cảm giác được tử vong bóp lấy hắn hết hầu, một loại sợ hãi tràn ngập toàn thân thời điểm, hắn dây rủa suy nghĩ muốn lên, lại không làm nên chuyện gì. Thiên đạo dưới, toàn con kiến, Lâm Huyền Thanh chính mình không biết chính là, hắn sở dĩ có thể tránh thoát lần lượt nguy cơ, sống tạm đến bây giờ, còn có hắn kia phân đối với nguy cơ nhạy bén dự cảm, không phải vì khác, chỉ là vì kia một kia nhân quả. Hắn là nhất định phải trở thành tô hòa sư phụ người. Mà cái này tô hòa, không phải nhân loại tô hòa, mà là vượt qua không gian mà đến, hỗn độn thần thụ linh thể, tô hòa. Ở vận mệnh chú định, hết thể đều sớm đã chú định, Tử vong cảm giác là cái gì đâu? Không có người ta nói đến ra tới. Đã chết chính là đã chết, chân về chân, thổ về thổ. Nhưng là ở một ít nghiên cứu chung tỏ vẻ, có người đã từng trải qua quá tử vong cảm giác, nhưng là cuối cùng may mắn chạy thoát quỷ môn quan. Một lần nữa sống lại đây, bọn họ rõ ràng mà cảm giác được, chính mình có một loại linh hồn ra thể cảm giác. Nay cũng không phải gặp người, cái gọi là ba hồn bảy phách, đều là tồn tại. Chỉ là này ba hồn bảy phách, ở người sau khi chết bảy ngày, liền sẽ tự động tiêu tán tại đây trong thiên địa. Ba hồn bảy phách tụ tập trở thành một cái chính thể, đó là cái gọi là linh hồn. Ở sống lại thành công kia một khắc phía trước, Lâm Huyền Thanh đều không có bất luận cái gì cảm giác, hắn ý thức đều đã tiêu tán. Chờ đến hắn mở to mắt kia một khắc, mới biết được, chính mình bị sống lại. Mà chính mình có thể khởi tử hồi sinh nguyên nhân, tuy rằng cũng không có hiểu biết rõ ràng nhưng là hắn trong lòng lại không thể hiểu được đã biết sự thật nguyên nhân này là tô hỏa như thế lâm huyền thanh mới biết được chỉ sợ có được loại này lực lượng tô hỏa cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy cái này thời khắc đương tất cả mọi người tụ tập ở tô hỏa phòng thời điểm không có người biết lâm huyền thanh đã tỉnh lại hắn mở to mắt thời điểm không có một chút không thoải mái cảm giác tương phản hắn thế nhưng có một loại chung quanh một phương không gian đều ở chính mình nắm giữ cảm giác. Loại này kỳ quái cảm giác, làm hắn cảm giác được thực xa lạ, cũng có chút nghi hoặc. Hắn không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ còn ở nơi này? Chỉ là nghi hoặc một lát, trong đầu liền hiện ra tô hòa dùng sinh linh chi khí cứu trị hắn hình ảnh. Tuy rằng hắn không biết kia lục quang là cái gì, nhưng là hắn thực mau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình cái này đồ đệ, là như vậy không đơn giản. Chính là... Trung quanh vì sao không có người đâu. Lâm Huyền Thanh ngồi dậy tới, đứng ở trên mặt đất. Hắn một chút cũng không có khởi tử hồi sinh lúc sau thân thể cái loại này cái gọi là suy yếu. Hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đều có dùng không hết lực lượng. Loại cảm giác này liền tính là hắn thân thể tốt nhất thời điểm, đều là chưa từng từng có. Không biết vì sao, đạp trên mặt đất, Lâm Huyền Thanh luôn là có một loại không yên ổn cảm giác. Hắn thuận tay vớt kiện áo ngoài phụ thêm, lại vô tình bên trong. Quét đến trong gương chính mình, đầy đầu tóc đen, không có trộn lẫn một chút màu bạc màu xám, kia trên mặt nếp nhăn cũng ít rất nhiều. Nếu là hắn phía trước thoạt nhìn đã có 6 chục tuổi, như vậy hắn hiện tại thoạt nhìn, chỉ sợ cũng chính là 3-40 tuổi bộ dáng. Lâm Huyền Thanh kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chỉ là phong phú nhân sinh lịch duyệt, làm hắn thực mau liền bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, nay chỉ là chỉ mặt ngoài. Đây đều là Tiểu Hòa cái loại này thần bí lực lượng tác dụng. Lâm Huyền Thanh trong lòng nghĩ đến. Từ từ. Tiểu Hòa. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên khởi Tô Hòa dùng hết lực lượng, ngã vào trước mặt hắn kia một màn, trong lòng chợt nhảy dựng, tức khắc tông cửa sông ra. Trách không được chung quanh như vậy an tĩnh. Chỉ sợ là Tiểu Hòa xảy ra chuyện nhi. Kỳ thật lúc này, Lâm Huyền Thanh cũng không biết Tô Hòa ở nơi nào, nhưng là ở hắn tông cửa sông ra kia trong ngáy mắt. Hắn tựa hồ cảm giác được, đối, là cảm giác được, Tô Hòa liền ở chính mình phòng trên giường nằm, nàng ba ba mụ mụ cũng ở bên cạnh, còn có liêu cảnh, một cái xa lạ trung niên nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ hài. Lâm Huyền Thanh nôn nóng động tác cứng lại, chẳng lẽ là chính mình sinh ra ảo giác? Nhưng là mặc danh mà, hắn vẫn là theo bản năng lựa chọn đi trước Tô Hòa phòng con đường kia, đương hắn tới rồi trước cửa, quả nhiên nghe được bên trong thanh âm. Nói chuyện một cái xa lạ trung niên nam nhân, Lâm Huyền Thanh tới thời điểm, vừa vặn nghe được hắn còn chưa nói xong nửa câu sau lời nói. Tô Hỏa tình huống tựa hồ không phải thực hảo. Lâm Huyền Thanh nhíu nhíu mày, đẩy cửa ra đi vào, trầm giọng nói, "Đây là làm sao vậy?" Hắn trầm tĩnh, che giấu hắn đáy lòng kinh ngạc. Bởi vì, trước mặt hắn Trô đã thấy một màn, rõ ràng cùng hắn phía trước sở cảm giác đến kia một màn, giống nhau như lúc. Thậm chí liền bọn họ chạm vị trí đều không có một chút ít lệch lạc. Chính mình đây là làm sao vậy? Lâm Huyền Thanh đấy lòng nhịn không được nghi hoặc. Bất quá hiện tại trước mặt loại tình huống này vẫn là làm Lâm Huyền Thanh tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, ánh mắt thẳng cắp nhìn về phía trên giường nằm, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng tô hòa. Hắn là một cái y thuật cao minh trung y gì hết. hắn cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra tô hòa tình huống hiện tại. Tinh lực tiêu hao tiêu hao quá mức quá nhiều, tựa hồ còn bị nội thương. Nhìn đến Lâm Huyền Thanh đột nhiên xuất hiện ở cửa, người trong nhà đều kinh ngạc ngẻ dự. Cái thứ nhất phản ứng lại đây người là Tô Chí Đức, hắn áp lực lửa giận, trầm thấp nói, Lâm lão, ta kính trọng ngài là trưởng bối, cũng là nữ nhi của ta sư phụ, nhưng là chuyện này ta thật sự cần thiết biết chân tướng. Vì sao rõ ràng đã chết đi ngài xuống lại, mà ta nữ nhi lại ngã trên mặt đất? Sinh tử không rõ. Liên tính trước mặt người này là chính mình vẫn luôn kính trọng trưởng bối. Nhưng là xuất hiện loại tình huống này, Tô Chí Đức không thể không hoài nghi, có phải hay không Lâm Huyền Thanh làm cái gì hại người ích ta sự tình, tuy rằng hắn không muốn tin tưởng, nhưng là này hết thể đều đã bại ở chính mình trước mặt. Điểm này, làm hắn như thế nào có thể không tức giận. Hắn nói, làm bên cạnh Lâm Lệ Hà trầm mặc, trên mặt tràn đầy phức tạp. Mà Liêu Cảnh nâng lên mặt, kia nho nhỏ non nớt trên mặt, tràn đầy kinh ngạc. Bên cạnh Tần Thiên cùng Liêu Nhược Tinh càng là khiếp sợ không thôi, bọn họ thế nhưng không biết, còn có như vậy một tử chuyện này. Còn có. Tần Thiên nhịn không được ngắm ngắm Lâm Huyền Thanh bộ dáng, người này tuổi, thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm đại a. Vì sao huấn luyện viên lại muốn nói hắn là trưởng bối? Chẳng lẽ chỉ là không hiền lão? Trong lòng tất cả nghi hoặc lại đều chỉ có thể tạm thời đè ở đáy lòng, không hỏi xuất khẩu tới. Lâm Huyền Thanh không có vội vã giải thích, mà là đi đến Tô Hòa mép giường ngồi xuống, vì nàng đắp mạch. mây gắt gao nhíu lại, hắn không có nhiều lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tô Chí Đức, từ các ngươi biết đến phát sinh sự tình, nhất nhất nói cho ta. Kỳ thật chỉ là thực bình đạm ánh mắt, Lâm Huyền Thanh cũng không có bởi vì Tô Chí Đức lời nói mới rồi liền trách cứ hắn, hắn có thể lý giải Tô Chí Đức làm một cái phụ thân tâm tình, cũng có thể đủ lý giải chính mình hoài nghi, cho nên hắn cũng không có quá để ý. Nhưng là, có đồ vật lại tại đây vô hình bên trong, có chút không chịu không chế. Tô Chí Đức đón nhận lâm huyền thanh ánh mắt, lại cảm thấy kia trong ánh mắt, dường như ẩn chứa một ngọn núi nhạc, hướng tươi chính mình nên diện đè xuống, có một loại cơ hồ liền đầu đều nâng không đứng dậy cảm giác. Hơn nữa cái loại này trầm trọng, gắt gao nắm chặt chính mình tâm, làm hắn có điểm không thở nổi. Trước kia hắn cũng gặp qua vị này lâm láo rất nhiều lần, vì sao đều không có như vậy cảm giác. Tô Chí đức trong lòng kinh hãi không thôi, nhịn không được sau này lui một bước, ánh mắt kinh sợ mà nhìn lâm huyền thanh, lẩm bẩm nói không ra lời. Loại này trầm trọng cảm giác, là đã từng làm một người bộ đội đặc trùng hắn, đều chưa bao giờ gặp phải quá. Liên tính là lần đó hắn sinh mệnh gặp tới rồi uy hiếp, địch nhân áp đầu, không có một chút sinh hy vọng thời điểm, cái loại này áp lực, hắn vốn dĩ đã là đời này thừa nhận lớn nhất áp lực, lại chưa từng tưởng, lần đó áp lực thế nhưng không kịp hiện tại lâm huyền thanh một ánh mắt một phần mười đây là một cái kiểu gì khái niệm lâm huyền thanh cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ tô trí đức thật sự như thế sinh khí thế nhưng liền lời nói đều không muốn cùng chính mình nói hắn nhìn tô trí đức hồi lâu phát hiện hắn không thích hợp hơn nữa loại này không thích hợp nhi nguyên nhân tựa hồ vẫn là đến từ chính chính mình lâm huyền thanh càng là kỳ quái chính mình chính là cái gì cũng chưa làm a hiện tại lâm huyền thanh Chỉ cảm thấy, chính mình một chuyến quỷ môn quan đi tới, thật là cái gì kỳ quái sự tình đều xuất hiện. Lâm huyền thanh cụ một tiếng, theo bản năng trong lòng trợ tắt, hắn tựa hồ cảm giác được có thứ gì cái gì lực lượng bị chính mình thu trở về. Mà cảm giác trực tiếp nhất chính là tô trí đức, hắn trực tiếp đẻ ở chính mình trên đầu kia tòa sơn nhạc lập tức biến mất, cả người đều nhẹ nhàng không ít, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở thét chói thai hô hấp, vì sống sót sau thai nạn mà hoan hô. Tô Trí Đức từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, cả người đổ mồ hôi đầm địa. Đây là làm sao vậy? Lâm lệ hà kinh hô, vội vàng đỡ lấy cơ hồ đứng thẳng không được Tô Trí Đức. Lâm huyền thanh ý thức được, nay khẳng định là chính mình duyên cớ, hắn lại khụ hai tiếng, xấu hổ che miệng nói. Đại khái, là ta duyên cớ, xin lỗi, nhất thời không có khống chế được. Lệ hà, có thể cùng ta nói nói sao? Lâm lệ hà đỡ tô trí đức ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, mới quay đầu đối lâm huyền thanh thở dài nói, là tiểu cảnh phát hiện ngài không thích hợp nhì, cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta ở tới rồi trên đường cấp tiểu hòa gọi điện thoại, tiểu hòa vội vàng từ Hồng Kong đuổi trở về, chúng ta nói cho nàng ngài tin người chết, nàng không muốn tiếp thu, một lát liền nói có biện pháp có thể cứu ngài, làm chúng ta ở bên ngoài chờ, thẳng đến hừng đông đều không cần quay dây nàng, bằng không nàng khả. nàng sẽ. Tiếp theo, trời đã sáng chúng ta vào nhà đi xem, liền phát hiện, tiểu hòa ngã trên mặt đất, rất là suy yếu, đôi mắt phía dưới còn có huyết giống nhau nước mắt. Lâm lệ hà nói nói, liền nghẹn ngào lên, vừa rồi nhìn thấy ghê người từng màn, hiện tại còn ở trước mắt hiện lên. Nàng thật sự là không muốn lại nhìn đến lần thứ hai. Nguyên lai like là như thế này. Lâm huyền thanh trong lòng thở dài. Hắn tuy rằng không thể hiểu được thấy được tô hòa cứu chính mình một màn lại không biết phía trước đã xảy ra cái gì, hiện tại nghe Lâm Lệ Hà như vậy vừa nói, hắn mới rõ ràng, chính mình cái này đồ đệ, khẳng định là vì cứu chính mình, trả giá rất lớn đại giới. Hắn quay đầu nhìn Tô Hòa mặt, hắn giữ dỗi may mắn, thế nhưng có thể ở chính mình sinh mệnh cuối cùng mấy năm, gặp gỡ như vậy một cái đồ đệ. Đứa nhỏ ngốc, hà tất đâu, hắn thật sâu thở dài. Sau đó, hắn vẫn là chiều Lâm Lệ Hà cùng Tô Chí Đức giải thích nói, ta thật là đã chết là Tiểu Hòa. Đem ta cứu trở về tới, cũng là vì cứu ta, nàng mới có thể trở thành dáng vẻ này. Hai vợ chồng đều không có nói chuyện, chỉ là hai mắt đỏ bừng mà trầm mặc. Tuy rằng hiện tại đã biết, Tiểu Hòa cũng không phải bị động mà cứu Lâm Lão nhưng là, nữ nhi dáng vẻ này, vẫn là làm cho bọn họ như vậy đau lòng. Nha đầu này, thật là, vì cảm giác, ngay cả chính mình mệnh đều từ bỏ. Lâm Lệ Hà lau một phen nước mắt, Tô Chí Đức tuy rằng có một loại sức cùng lực kiệt cảm giác, lại vẫn là mạnh mẽ chống đỡ, mở miệng nói, xin lỗi Lâm lão, vừa rồi ta cảm xúc quá kích động, nói chuyện khả năng có chút. Lâm Huyền Thanh xua xua tay, không đáng ngại, ta minh bạch. Nhưng thật ra ngươi hiện tại dáng vẻ này, ta thật là xin lỗi, nhất thời không có khống chế được. Tô Chí Đức đối này cũng không có quá để ý, hắn quan tâm chính là nữ nhi, chỉ là tiểu hòa thân thể của nàng. Không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là suy yếu thật sự, đợi chút ta sẽ vì nàng thi trâm, nhưng là cụ thể thân thể trạng huống vẫn là phải chờ tới nàng tỉnh lại mới biết được. Tô Chí Đức trợn mắt, hồi lâu lúc sau mới gật gật đầu. "Vậy được rồi, các ngươi hiện tại liền trước đi ra ngoài một chút, ta vì tiểu Hòa thi trâm lúc sau lại nói." Tô Chí Đức gật gật đầu, Lâm Lệ Hà đỡ hắn đi ra ngoài, Liêu Cảnh cũng ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ phía sau. Mà Tần Thiên cùng Liêu Nhược Tinh cũng theo sát sau đó đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Cảnh vật chung quanh an tĩnh lại, Lâm Huyền Thanh mới chính thức vì Tô Hòa bắt đầu thi châm. Nay không động thủ không biết, vừa động thủ dọa nhảy dựng Thi châm thời điểm, hắn có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, hắn làm nghề y hề nhiều năm, chưa bao giờ từng có như vậy hành châm thuận buồm xuôi gió cảm giác. Tuy rằng y dị thuật cũng không có quá lớn tiến triển, nhưng là Lâm Huyền Thanh biết. Chính mình lại lần nữa bắt đầu dốc lòng nghiên cứu nói, chỉ sợ y kỹ thuật này một đạo, sẽ được đến đại biên độ tăng lên. Hắn có phải hay không là có thể đủ nhìn đến đã từng cơ hồ đều không có nghĩ tới ý kỳ đạo đại thành. Lâm huyền thanh thi châm sau khi xong, có chút mơ hồ mà nghĩ đến. Chỉ là, nay hết thảy, tất nhiên đều cùng đồ đệ tô hòa có quan hệ, ngâm lại, liền lại cảm thấy cảm khái. Đứa nhỏ đốc, 174 đen nhánh sắc tiểu dự đỉnh canh ngột. Tô Hòa ngốc tại chính mình trong cơ thể thế giới, chăm sóc hoa cỏ, nhìn xem thư tịch, lại cảm thấy có chút nhàm chán. Kỳ thật kiếp trước thời điểm, nàng thường xuyên ở trong không gian mặt, ngẩn ngơ chính là rất nhiều năm, cũng không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn thực thích loại này an tĩnh cảm giác, nhưng là hiện tại. Nàng đột nhiên rất tưởng nghiệm bên ngoài thế giới. Một người cảm giác, có chút cô độc đầu. Tô Hòa ngồi sổ một đống mộc khả quan dược thảo bên cạnh, thở dài. Nhàm chắn dưới, nàng nhịn không được tự hỏi khởi một vấn đề tới, như thế nào làm sư phụ khởi tử hồi sinh, dùng hết nhiều như vậy sinh linh chi khí đâu. Theo lý mà nói, nàng chính mình tiêu hao quá mức linh thể được đến sinh linh chi khí, nên vậy là đủ rồi a Sau lại bởi vì chính mình sinh mệnh nguy ở sớm tối, trong cơ thể thế giới mở ra, đại lượng sinh linh chi khí bừng lên, khi đó nàng mới giật mình nhiên phát giác, kém kia bộ phận sinh linh chi khí. Là một cái như thế nào khổng lồ số lượng? Nhớ tới không cấm có chút nghĩ mà sợ, nếu trong cơ thể thế giới không gian không có kịp thời mở ra, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ có sư phụ không có đã cứu tới, còn muốn đáp thượng chính mình một cái mệnh, này thật là. May mắn ở trong lúc nguy cấp, không gian mở ra, có không gian nội sinh linh chi khí làm hậu thuẫn, nàng mới có thể đủ giữ được một cái mệnh, cũng mới có thể đủ đem sư phụ cứu trở về tới. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hành đi. Suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ thông suốt Tô Hòa, rốt cuộc từ bỏ đi tìm tòi nghiên cứu, có lẽ ở nhìn thấy sư phụ kia một khắc, hết thảy nghi vấn liền sẽ mở ra đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Tô Hòa vô vô váy áo thượng bùn đất cho bụi, đứng lên, hướng tới trong phòng mặt đi đến. Này gian trong phòng nhỏ mặt thượng vàng hạ cám đồ vật quá nhiều, tuy rằng đã đem cho bụi xử lý sạch sẽ, nhưng rất nhiều đồ vật còn trồng chất ở nơi đó. Hồi lâu đều không có sửa sang lại nàng tự nhiên không nhớ rõ nơi này có chút thứ gì, xem ra là yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút. Nay vừa lật Tô Hòa đảo vẫn là phát hiện không ít đồ vật, kỳ thật Tô Hòa nhất kinh hỉ một cái, chính là một cái đen nhánh sắc tiểu dự đỉnh thoạt nhìn không chút nào thu hút bộ dáng nhưng là lại làm Tô Hòa ở nhìn đến nó kia một khắc mừng rỡ như điên. Kiếp trước thời điểm, Tô Hòa liền tìm qua thứ này, nhưng là tìm thật lâu đều không có phát hiện. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có từ bỏ tìm kiếm, lại không có nghĩ đến, cái này vật nhỏ, thế nhưng bị dừng ở nơi này. Tô Hòa phủng cái này tiểu dược đỉnh, nhịn không được cười ha hả. Có nó, Tô Hòa liền có thể luyện đan. Cái gọi là luyện đan thuật, Tô Hòa ở đi theo sư phụ Lâm Huyền Thanh học tập thời điểm liền nghe hắn nhắc tới quá, lúc ấy Tô Hòa còn ở thiết nối, nếu là chính mình dược đỉnh còn tại bên người, kia nàng cũng có thể luyện đan. hiện tại. Cái này dược đỉnh rốt cuộc bị phát hiện. Tô hỏa thân là hỗn độn thần thụ, bản chất thuộc tính là mộc, mà muốn luyện đan, không chỉ có phải có mộc thuộc tính, còn cần hỏa rèn luyện, tô hỏa vừa lúc liền ít đi như vậy. Sau lại, nàng trong lúc vô ý phát hiện cái này tiểu dự đỉnh, thoạt nhìn rất là không chớp mắt mà bị ném ở một bên. Trên thực tế, nó đối với mặt khác tiên nhân tới nói, đều là dâu rịa. Cảnh giới đạt tới tiên nhân, trong cơ thể tự nhiên sẽ sinh ra đan hỏa. Mà cái này dược đỉnh, duy nhất đặc điểm chính là có chính mình ngọn lửa, đó là một loại không biết tên màu xanh lục ngọn lửa, lộ ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Đối với người khác tới nói là dâu rịa giống nhau đổ vật đối với tô hòa tới nói, thật là lại hữu dụng bất quá. Nàng không phải không luyện quá đan, có thể nói, nếu nàng có đan hòa nói, luyện ra tới đăng hăng dược, sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Bởi vì nàng vốn dĩ liền có thể thao túng vạn vật. Này trong đó bao gồm thực vật thảo dược, nàng liền có thể ở không thương cập thảo dược tánh mạng đồng thời, từ chúng nó trong cơ thể tinh luyện thành thảo dược tinh hoa, ngưng tụ thành đan. Nhưng lại như vậy được đến nụ vật, thoạt nhìn là đan dược, lại không có quá lớn công hiệu, nguyên nhân chính là không có trải qua đan hỏa rèn luyện. Mà tô hỏa ở được đến cái này dược đỉnh lúc sau, dùng tinh luyện ra tới thảo dược tinh hoa đầu nhập trong đó, lại dùng dược đỉnh tự mang ngọn lửa rèn luyện thành đan suất đó chính là trăm phần trăm. Tô Hòa phía trước còn ở phiên muộn, chính mình kếp trước luyện nhiều như vậy đang dược, liền nhìn không thấy lấy không được, kết quả liền xuất hiện cái này dược đỉnh, thật là quá lệnh người kinh hỉ. Tô Hòa ôm này tiểu dược đỉnh, không ngừng ngây ngô cười, liền chờ chính mình linh thể chữa trị xong, liền có thể khai lò luyện đan. Thời gian vội vàng qua đi, trong nháy mắt, Tô Hòa liền ở trên giường ngủ say suốt ba ngày. Nay ba ngày, Người chung quanh là lo lắng đến không được, một cái so một cái nôn nóng, tuy là biết được tô hòa tình huống thân thể Lâm Huyền Thanh, cũng chấn tĩnh không xuống dưới. Theo lý mà nói đã sớm hẳn là thức tỉnh a. như thế nào sẽ vẫn là hiện tại cái này trạng huống. Đối này, Lâm Huyền Thanh cũng là nghi trăm lần cũng không ra. Tần Thiên ở phía trước Thiên cũng đã rời đi, hắn bổn ý là muốn cho Liêu Nhược Tinh cùng chính mình cùng nhau, nhưng là Liêu Nhược Tinh trực tiếp cự tuyệt hắn ý kiến. Nói muốn muốn ở chỗ này chờ Tô Hỏa tỉnh lại. Thần Thiên không lay chuyển được nàng, chỉ có đem nàng làm ơn cấp Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà. Lâm Lệ Hà đã sớm đối Liêu Nhược Tinh ấn tượng không tồi, hiện tại xem nàng đối nhà mình Tô Hỏa tốt như vậy, tự nhiên cũng là thực cảm động, đối Liêu Nhược Tinh yêu thích lại thêm vài phần. Hôm nay giữa trưa ăn cơm xong, Liêu Nhược Tinh thói quen tính mà muốn đi xem Tô Hỏa, ai biết vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến trên giường run rẩy không thôi Tô Hỏa, Nàng kinh hãi, lập tức hô to lên, đem đang ở bận rộn những người khác, toàn bộ gọi vào Tô Hòa phòng tới. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà vây quanh ở Tô Hòa mép giường, nhìn không ngừng run rẩy nữ nhi, nôn nóng đến không được, rồi lại bó tay không biện pháp. May mắn Lâm Huyền Thanh thực mau tiến vào, hắn đẩy ra những người khác, ngồi vào Tô Hòa mép giường, thủ đoạn quay cuồng đó là mấy cây kim châm niết ở trong tay, trong chớp mắt liền châm rơi ở Tô Hòa trên người mấy cái đại huyệt. Tô Hòa thân thể run rẩy tức khắc ngừng lại, chầm rãi bình tĩnh. Mà lúc này, Tô Hòa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chầm rãi mở to mắt. "Tiểu Hòa, ngươi tỉnh. Mọi người đều là cao hứng đến không được." Tô Hòa trợn tròn mắt, nhìn đỉnh đầu chướng màn, chớp chớp mắt, không biết vì sao, thoạt nhìn chính là có chút kỳ quái. Lâm Huyền Thanh trước tiên phát hiện nàng không đúng, tức khắc nhíu mày, nhanh chóng vì Tô Hòa đáp mạch, mới kinh hai nói, "Tiểu Hòa, đôi mắt của ngươi" Trên giường nằm Tô Hòa, vốn là ở không gian ngốc hảo hảo, đột nhiên bên người xuất hiện một cái hắc động đem chính mình hút đi vào, nàng mở to mắt thời điểm, lại phát hiện trước mắt một mảnh hắc ám, hơn nữa thân thể các địa phương đều phảng phất bị nghiền áp quá giống nhau kịch liệt mà đau đớn, nàng lập tức ý thức được, chính mình linh thể rốt cuộc chữa trị xong, chỉ là trước mắt hắc ám làm nàng có chút không biết theo ai. Sớm đã có dự cảm Tô Hòa, thức mau ý thức, hai mắt của mình nhìn không thấy. Bên người sư phụ một tiếng kinh hô, chứng thực nàng dự cảm. Sư phụ, tô hòa bên môi mang theo một mặt cười khổ, thanh âm khàn khàn mà hô. Đứa nhỏ ốc, ngươi thật là, thật là. Lâm Huyền Thanh vốn dĩ tưởng trách cứ tô hòa vì sao phải vì cứu chính mình làm nhiều như vậy, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Rốt cuộc, là chính mình cái này đồ đệ một mảnh chân thành chi tâm, chính mình nếu là trách cứ nàng kia nàng thành cái gì? Chỉ là, Lâm Huyền Thanh thực sự là đau lòng, liền vì chính mình như vậy một cái tao lão nhân, thế nhưng làm tuổi còn trẻ đồ đệ chịu tội, thật sự là. Hiện tại, đồ đệ đôi mắt càng là nhìn không tới, kia hẳn là làm sao bây giờ? Sao lại thế này Lâm Lão? Tô Chí Đức Nôn nóng hỏi. Lâm Huyền Thanh trầm mặc một trận. Người phía trước cũng thấy được, tiểu hòa chạy huyết lệ, đôi mắt bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên xuất hiện tạm thời tính ngủ. Hẳn là có thể điều trị, chỉ là không biết. Lâm Huyền Thanh không dám nắm chắc, Tô Hòa đôi mắt có thể ở cái gì thời gian nội khôi phục. Tô Chí Đức trầm mặc, sắc mặt rán mua rất nhiều. Lâm Lệ Hà che miệng, nước mắt lập tức lăn xuống xuống dưới. Liêu Nhược Tinh cũng là ru mắt, không nói một lời. Vốn dĩ cho rằng Tô Hòa tỉnh lại thì tốt rồi, ai biết, còn có nhiều như vậy tai nạn đang chờ nàng. So với thân nhân bằng hữu thương tâm, Tô Hòa nhưng thật ra xem đến thực hay. Nàng có chút cố hết sức mà cười nói, kỳ thật không có gì trở ngại, ta thân thể của mình ta chính mình nhất rõ ràng, ta cái này đôi mắt, hảo hảo điều trị một phen, không ra ba tháng, liền có thể khôi phục Như thế liền hảo. Lâm Huyền Thanh gắt gao dẫn theo tâm lập tức hạ xuống, cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thoáng có chút lo lắng, này mù ba tháng, nhưng thật ra khổ ngươi. Nơi nào khổ? Nói không chừng đối ta, vẫn là một cái chỗ tốt đâu. Tô Hòa cười nói, bọn họ đều cho rằng Tô Hòa chỉ là ở tìm lấy cơ an ủi bọn họ, nhưng là Tô Hòa lạc quan, lại thật sâu đả động bọn họ, làm cho bọn họ biểu tình, cũng nhịn không được nhẹ nhàng lên, trong lòng, cũng không có phía trước như vậy trầm trọng. Chỉ là bọn hắn không biết, Tô Hòa cũng không chỉ là an ủi, mà là nói sự thật. Đôi mắt mù, không lâu đại biểu nàng liền nhìn không tới, nàng tinh thần lực cường đại như vậy, tùy thời đều có thể ngoại phóng, đảm đương nàng đôi mắt. Mà nàng đem xem đến càng nhiều, càng tinh tế. Nói không chừng, còn có thể đủ nhìn đến một ít mắt thường nhìn không tới đồ vật, nhân tâm. Như thế, cũng nói không rõ là tốt là xấu. So với đôi mắt, tô hỏa nhưng thật ra cảm thấy chân chính phiền toái chính là, chính mình kế tiếp hảo một đoạn thời gian, đều cần thiết ngồi ở trên xe lan. Không biết có phải hay không trong không gian mặt sinh linh chi khí đem nàng linh thể chữa trị đến thật tốt quá. Thế nhưng làm linh thể cùng thân thể này thế nhưng có chút vô pháp phù hợp, làm thân thể này chỉ có ở vào suy yếu trạng thái, chỉ sợ liền lộ đều đi không được. Chỗ tốt cũng không phải không có, ở càng cường đại hơn linh thể cùng thân thể ma hợp thời gian nội, thân thể của nàng sẽ không ngừng tiếp thu đến từ chính linh thể giàu có sinh linh chi khí rèn luyện, nói không chừng tô hòa còn có thể đủ như vậy tới một cái tẩy kinh phạt thủy, như vậy lúc sau, nàng sẽ càng thêm cường hãn. Tất nhiên có thể nhất cử đột phá ám kình, tiến vào nơi tuyệt hảo. Này hết thầy, trả thù là ứng câu kia cách ngôn, hỏa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm thai họa. Lúc này, tô hỏa thả ra thân thức, cũng chính là cái gọi là tinh thần lực thời điểm, như là rèn luyện giống nhau đảo qua bốn phía, nhìn xem chính mình có thể hay không đủ thích hướng loại này biện pháp, lại ở đảo qua sư phụ lâm huyền thanh thân thể khoảnh khắc, phát hiện không thích hợp. Tô Hòa kinh ngạc mà mở to hai mắt. Chỉ là này biểu tình chỉ là một cái chớp mắt, nàng thực mau liền thu liễm kiếp sợ, quy về bình tĩnh. Nàng cuối cùng là biết, vì sao sư phụ Lâm Huyền Thanh khởi tử hồi sinh, thế nhưng hao phí nhiều như vậy sinh linh chi khí. Ba mẹ, còn như tinh liêu cảnh, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có lời tưởng cùng sư phụ nói. Tô Hòa mở miệng nói, những người khác gật gật đầu đi ra ngoài. Lưu lại Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh hai người. Một bảy năm bán tiên. Sư phụ, ngươi nhưng phát giác tới rồi chính mình thân thể không thích hợp. Đã không có người khác, Tô Hòa liền không kiêng nể gì, nàng gấp không chờ nổi hỏi. Lâm Huyền Thanh kinh ngạc mà nhìn nàng, theo bản năng nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Nhưng là nghĩ lại lại đây, vốn dĩ Tô Hòa chính là thi triển kia thần kỳ lực lượng làm hắn khởi tử hồi sinh người, lại như thế nào sẽ không biết lực lượng như vậy? sẽ cho thân thể hắn mang đến cái dạng gì biến hóa. Lâm Huyền Thanh nhưng thật ra không rõ ràng lắm, Tô Hòa phía trước là đích xác không biết, chỉ là vừa mới dùng thần thức đảo qua, mới phát giác sư phụ thân thể không thích hợp nhi. Trước kia Lâm Huyền Thanh tuy rằng y gì thuật lợi hại, hơn nữa nội công cũng đã đến hoa kính, nhưng từ căn bản đi lên nói, Trung Quy vẫn là một phàm nhân, nhưng là Tô Hòa vừa rồi thần thức đảo qua, lại phát giác sư phụ Lâm Huyền Thanh trên người, tản ra lượn lở tiên khí. Tuyệt đối không sai. Này tuyệt đối là tiên khí. Tiên khí là tiên nhân mới có hơi thở, sư phụ trên người như thế nào sẽ? Nhưng là thực mau, Tô Hòa liền hiểu được, vì sao chính mình làm sư phụ khởi tử hồi sinh, thế nhưng hao phí nhiều như vậy sinh linh chi khí. Nguyên lai nàng không chỉ là đem làm phàm nhân sư phụ sống lại lại đây, càng là đem sư phụ phàm thai, chế tạo thành tiên thể. Này tương đương với tạo thành một cái bán tiên. Tô Hòa ở khởi tử hồi sinh phía trước, cũng không biết, Lâm Huyền Thanh kỳ thật là một cái đáng chết người, chỉ là bởi vì sẽ trở thành nàng sư phụ kia một tia cơ duyên, đến thiên đạo chiếu cố, tạm sống hậu thế. Nay liền tương đương với, Lâm Huyền Thanh sống ở trên thế giới này lý do, chỉ là vì Tô Hòa. Rồi sau đó tới Tô Hòa học thành xuất sư, cũng liền tương đương với Lâm Huyền Thanh đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ không làm hắn như vậy một cái dị số tồn tại hậu thế liền lựa chọn làm hắn chết đi. Đây cũng là vì cái gì Lâm Huyền Thanh kể bên tử vong, Tô Hòa lại không có từ hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì tử khí duyên cớ. Lâm Huyền Thanh với thế giới này, vốn dĩ chính là một cái dị số, một cái không nên tồn tại dị số. Tô Hòa liền tính đã từng cùng thiên đạo cùng sinh, mà thế giới này thiên đạo quy tắc, cũng là kia cùng hỗn độn thần thụ cùng sinh thiên đạo một bộ phận, nhưng nàng cũng vẫn là này thiên đạo hạ một viên, tuy rằng khoảng cách thiên đạo gần nhất, lại vẫn như cũ muốn đã chịu chế hành. Nàng tưởng sống lại những người khác, cũng không có cái gì vấn đề lớn, bởi vì này đó biến số, đều là quy tắc chung một bộ phận, nhưng là Lâm Huyền Thanh sống hay chết, đều là từ thiên đạo quyết định, Tô hỏa muốn sống lại hắn, này liền không đơn giản chỉ là sống lại một cái thường nhân sự tình. Muốn cho Lâm Huyền Thanh sống lại, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đột phá hiện có thiên đạo quy tắc. Nay cũng liền đại biểu cho, Lâm Huyền Thanh cần thiết muốn thành tiên. Thành tiên liền sẽ phi thân thượng giới, không chịu hiện tại thế giới ước thúc, mà sẽ tự có mặt khác thiên đạo quy tắc tới ước thúc hắn. Tô Hòa sống lại, cũng liền ý nghĩa, muốn chế tạo một cái tiên nhân. Hiện tại Tô Hòa năng lực đối với kiếp trước tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, kiếp trước nàng có thể giơ tay sống lại một cái tiên nhân, nhưng là này một đời, loại này tiêu hao đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là tìm chết. May mắn, nàng còn có trong cơ thể không gian. Dư thừa linh khí Lâm Huyền Thanh khởi tử hồi sinh thành công Thân thể cũng bị chế tạo trở thành tiên nhân chi khu Nhưng là hắn lại không có thân là tiên nhân hiểu được cùng lực lượng Vì thế, hắn liền chỉ có thể xem như bán tiên Nay trời xuôi đất khiến giới Thế nhưng là làm Lâm Huyền Thanh trong lúc vô ý đào thoát hiện có thiên đạo quy tắc mặt sát Lại bởi vì ở thế giới này mà lại không có đã chịu thượng giới thiên đạo quy tắc chế ước Nhưng thật ra trở thành chân chính một cái gì đếm Chỉ là cái này dị số, là thiên đạo rốt cuộc không thể chú ý đến. Nghĩ thông suốt này hết thầy, tô hỏa cũng là cảm khái không thôi, cũng nói không rõ đây là may mắn, vẫn là bất hạnh. Nhưng chỉ cần sư phụ sống lại liền hảo. Đương nhiên, nàng là không có khả năng đem về thiên đạo những việc này nói cho sư phụ, chỉ là che giấu một bộ phận, báo cho sư phụ một khác bộ phận chân tướng. Rốt cuộc sư phụ đều đã có tiên nhân chi khu, liền có thể trường sinh bất lão cũng không có sinh mệnh cuối. Hơn nữa dựa theo tiên nhân cường độ, phòng trừng cũng không có bao nhiêu người có thể bị thương hắn, rốt cuộc, thế giới này, chỉ là phạm giới mà thôi. Lâm Huyền Thanh đối này lại không có biểu hiện ra quá lớn kinh hỉ, chỉ là nhịn không được trách cứ nàng một câu, kỳ thật sư phụ sống nhiều năm như vậy, cái gì bất lao bất tử cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, vì sư phụ một cái mạng già, thương tổn chính ngươi, thật sự không đáng. Tô Hòa hát hát cười không ngừng, Hàm hồ đi qua, Lâm Huyền Thanh bất đắc dĩ mà thở dài lắc đầu, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Tuy rằng bất lao bất tử là rất nhiều người theo đuổi, cổ có tần thủy hoàng khuyên quốc chi lực luyện bất tử chi dược, bởi vậy có thể nhìn đến bình thường phàm nhân thân hình đối này tử vong, có mang, cỡ nào đại sợ hãi. Nhưng là thật sự có được bất lao bất tử năng lực, mới phát giác kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, đại khái chỉ có kia có thể cho hắn ở y y đạo thượng càng tiến thêm một bước năng lực mới làm Lâm Huyền Thanh cảm giác được chân chính cao hứng đi. Đương nhiên, đồ đệ tô hỏa như vậy vì chính mình, Lâm Huyền Thanh vẫn là thực cảm động. Biết rõ ràng chính mình cổ lực lượng này nơi phát ra lúc sau, Lâm Huyền Thanh cũng an tâm, không biết đồ vật luôn là làm người sợ hãi. Ở biết này lực lượng nơi phát ra phía trước, Lâm Huyền Thanh còn lo lắng cho mình thân thể có phải hay không ra cái gì tật xấu. Hiện tại biết rõ ràng, tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Kế tiếp, hắn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc thế nào mới có thể làm tô hỏa càng mau mà hảo đi lên vì thế hắn đứng dậy đi dược phòng chuẩn bị cấp tô hỏa chuẩn bị một chút dược không biết là cố ý vẫn là vô tình vô luận là sư phụ lâm huyền thanh vẫn là tô hỏa hai người đều an ý mà không nhắc tới một việc bọn họ phảng phất đều đã quên này một vụ tô hỏa rốt cuộc là cái gì thân phận cư nhiên có thể làm người khởi tử hồi sinh kia lực lượng lại là cái gì đâu Lâm Huyền Thanh đấy lòng không phải không có nghi hoặc, nhưng là hắn không hỏi suốt khẩu, bởi vì hắn rõ ràng, hắn chỉ cần biết rằng chính mình cái này đồ đệ là tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình, kia liền đủ rồi. Mà chuyện này đem bị hắn vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, mà hắn tin tưởng, tô hòa chính mình cũng là sẽ không dễ dàng nói ra. Phải biết rằng trên thế giới này, bất lao bất tử đối với nhân loại lực hấp dẫn có bao nhiêu đại? Nếu là bí mật này thật sự truyền ra đi, đối với Tô Hòa, kia sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng thai nạn. Chuyện này liền như thế bị hai bên theo bản năng quên đi, không còn có nhắc tới. Mà Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà, cùng với Liêu nhược Tinh, đều không có quá lớn hoài nghi, bọn họ đều cho rằng lúc ấy là cái kia bác sĩ chẩn bệnh sai lầm, kỳ thật Lâm Huyền Thành còn có một đường sinh cơ, chỉ là Tô Hòa Diệu thủ hồi xuân đem hắn cứu trở về mà thôi. vì thế chuyện này liền di lưu ở thời gian sông giải trung không qua mấy ngày liêu nhược tinh liền xuống núi nàng nhận được trong nhà điện thoại không thể không chạy về kinh thành đi tô Chí đức cùng lâm lệ hà ngây người mấy ngày cũng bị tô hòa khuyên trở về đưa ra thị trường tuy rằng hai vợ chồng rất muốn mang theo tô hòa cùng nhau trở về nhưng là bọn họ cũng rõ ràng tại đây thúy vân trên núi có lâm huyền thanh chiếu cố tô hòa tuyệt đối là so ngốc tại trong nhà càng tốt cái này trong lúc Phó Mạc cùng Tống Vân Mặc đều cấp Tô Hòa gọi điện thoại. Tô Hòa vẫn chưa theo chân bọn họ nhắc tới chính mình sự tình, chỉ là nói hiện tại bồi sư phụ ngốc tại trên núi, khả năng muốn khai giảng mới trở lại kinh thành. Phó Mạc cùng Tống Vân Mặc đều không hẹn mà cùng mà hẹn nàng tới rồi gặp ở kinh thành mặt. Tô Hòa vốn dĩ nghĩ đến chính mình tình huống hiện tại muốn cự tuyệt, nhưng là do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp theo, đường tuyết cùng Lưu Đại cũng đều cho nàng gọi điện thoại. Tô Hòa không có nói rõ chính mình tình huống, chỉ là nói chính mình đang ở sinh bệnh, cho nên sẽ tạm thời ngốc tại trên núi, cũng thuận tiện nói cho các nàng chính mình sư phụ cũng không có gì đáng ngại, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Vốn dĩ đường tuyết cùng Lưu Đại nghe nói Tô Hòa sinh bệnh, đều muốn đến xem nàng, lại bị Tô Hòa khuyên can, hai người đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, rốt cuộc này rời đi học thời gian cũng không xa, dù sao khai giảng mọi người đều còn có thể đủ gặp mặt không phải. Nói đến khai giảng, Tô Hòa tưởng, chính mình tình huống này chỉ sợ là muốn tạm nghỉ học đi. Hôm nay, Lâm Huyền Thanh lại cùng Tô Hòa nói lên một việc. Tiểu Hòa, kỳ thật, vi sư có một việc, tưởng trưng cầu ngươi ý kiến. Cái gì? Tô Hòa ngồi ở trên xe lăn, tò mò mà ngẩng đầu. Lâm Huyền Thanh nói, ta muốn đem quỷ y ghi hải môn môn chủ chi vị, truyền cùng ngươi. Tô Hòa tức khắc có chút kinh ngạc, kế tiếp ý tưởng chính là từ chối. Sư phụ, ngài lại không phải không còn nữa, làm gì muốn ta tới đón này môn chủ chi vị? Ta mới không cần, phiền toái. Lâm Huyền Thanh tức khắc giở khóc giở cười, bao nhiêu người cầu còn không được sự tình đâu, Ngươi nha đầu này khen ngược, còn ngại phiền toái? Hắc hắc, tô hỏa tươi sáng cười, sư phụ ngài còn ở đâu, ta lại không thể không tôn sư trọng đạo. Lâm Huyền Thanh nói, hảo hảo, này môn chủ chi vị sớm hay muộn đều là của ngươi sớm cho ngươi cùng vãn cho ngươi có cái gì khác nhau? Hơn nữa, ai, nay quỷ yề môn ở ta trên tay cũng yên lặng nhiều năm như vậy, ta cũng già rồi, là thời điểm rót vào tân sức sống. Vi sư tin tưởng ngươi có thể mang theo quỷ yề môn đi hướng một cái tân huy hoàng. Lâm Huyền Thanh lời này làm tô hòa nhịn không được trầm mặc. Nàng có thể nghe ra sư phụ trong giọng nói thật sâu cô đơn. Hồi lâu lúc sau, nàng nói, hảo. Lâm Huyền Thanh lập tức cao hứng lên, người đáp ứng chính là tốt nhất. Quỷ y ghi hài môn cũng có thể nương cơ hội này, xuất hiện trùng lập giang hồ. Phía trước liền nghe được bên trong cánh cửa một ít đệ tử nhắc tới, một ít người trong giang hồ. Thế nhưng bởi vì chúng ta quỷ y ghi hài môn lâu không ra giang hồ, mà sinh kinh miệt chi tâm. Tưởng ta quỷ y ghi hài môn phong cảnh thời điểm, bọn họ những người này đều còn không có sinh ra đâu. Hừ, nhất định phải nương cơ hội này, hảo hảo gõ gõ cười hồ không tồi. Tô Hỏa cười mỉm mắt, rất là tán đồng sư phụ ý tưởng, thuận tiện, cũng bắt đầu tính kế, muốn như thế nào gọi những cái đó không biết trời cao đất rộng người trong giang hồ. Cơ hồ là từ trở thành lâm huyền thanh đồ đệ bắt đầu, Tô Hỏa liền thường xuyên nghe được sư phụ giảng thuật sư môn huy hoàng. Tô Hỏa vốn chính là một cái bên vực người mình người, trong trốn giang hồ có người, nếu đối quỷ y đi hề môn sinh khinh miệt chi tâm, vậy không nên trách nàng không khách khí. đúng rồi. Còn phải hảo hảo tiến hành rồi một cái môn chủ kế nhiệm đại hội mới được. Ta ngẫm lại đến lúc đó muốn thỉnh chút người nào tới đâu lâm huyền thanh nhắc mãi nhắc mãi, đi ra ngoài. Tô hỏa thần thức quét đến sư phụ rời đi bóng dáng, nhịn không được lộ ra tươi cười. Bởi vậy, nàng cũng làm hạ một cái quyết định, dù sao đều phải tạm nghỉ học, còn không bằng. Liên trực tiếp thôi học hảo. kỳ thật Tô hỏa ở đại học, cũng không phải vì văn bằng vì học được tri thức gì đó. Nàng chỉ là tưởng hảo hảo thể hội một chút học sinh sinh hoạt Cũng tưởng giao cho một ít bằng hữu. Hiện tại thể nghiệm cũng thể nghiệm qua Bằng hữu cũng có Tiếp tục ở đại học bên trong Cũng không có gì tất yếu Mà thôi học lý do cũng thực đầy đủ sao Thân thể của mình không phải bại ở chỗ này Tôi hoàng nghĩ liền chuẩn bị gọi điện thoại đi nói cho ba mẹ Chỉ là hy vọng đến lúc đó ba mẹ Không cần quá kinh ngạc mới hảo Tại Hạ Sơn đi trước một ngày Tô Hòa ngồi ở trên xe lăn, xe lăn bại ở tiểu viện Nhi Trung ương, mà nàng trước mặt, Liêu Cảnh bưng một chương ghế nhỏ, ngoan ngoan ngoán ngoãn mà ngồi ở nàng trước mặt. Hiện tại đã lập xuân, thời tiết cũng ấm áp lên, không bằng trước đó vài ngày rét lạnh, cho nên ngồi ở này viện Nhi Trung, thổi đu hòa phong, mùi gian quanh quẩn dược thảo thanh hương, nhưng thật ra một loại khác hưởng thụ. Liêu Cảnh ôm một quyển thật dày đóng chỉ sách cổ, non nớt thanh em vừa thư trung nội dung, một câu một câu đọc tới. Quyển sách này là quỷ y y hải môn nội bất truyền bí mật, chỉ là thân là quỷ y y hải môn chính thức đệ tử mới có tư cách xem quyển sách này, mà sách này chung không ít chi thức, đều là đã di lưu ở lịch sử sông dài trung độ vật, chân quý phi thường. Nếu là phóng tới bên ngoài trung y y giới đi, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Liêu cảnh đối này cũng không phải rất rõ ràng, hắn cũng không biết, làm hắn xem quyển sách này cũng đã là đối hắn một cái tán thành. Quyển sách này. Ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít. Tô Hòa nhẹ giọng hỏi. Liêu cảnh mỉm môi, một phần ba đối này hắn có chút hổ thẹn. Có thể lý giải nhiều ít. Tô Hòa lại hỏi. Liêu cảnh không biết nên như thế nào đáp lại, chẳng lẽ ăn ngay nói thật, hắn một chút đều không có lý giải đến. Nếu thật sự nói như vậy, lão sư khẳng định sẽ thực thất vọng đi. Chỉ là quyển sách này nội dung thật sự là khó khăn, hắn ghi nhớ kia một phần ba, đều là học bằng cách nhớ, nhưng trên thực tế. Nội dung một chút cũng không có lý giải đến. Tô Hòa tuy rằng hai mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, nhưng là, nàng lại như là thấy được liêu cảnh trên mặt quẫn bách biểu tình giống nhau, hơi hơi gởi lên khóe môi. Quyển sách này kỳ thật so với ngươi tưởng tượng khó khăn đến nhiều, không có lý giải nội dung, cũng không phải ngươi sai. Tuy rằng Tô Hòa đều nói như vậy, liêu cảnh vẫn là cảm thấy hổ thẹn, hán túi đầu, nhấp môi không nói lời nào. Đứa nhỏ này tính cách vẫn luôn là như vậy của Cường. Tô Hỏa cười ha hả mà sờ sờ đầu của hắn, thật sự không cần lo lắng. Đúng rồi, mấy ngày trước sư tổ sự tình, làm ngươi sợ hãi đi. Tô Hỏa lời này vừa nói ra, Liêu Cảnh nho nhỏ thân mình tức khắc run lên. Đích xác, lúc ấy hắn nhìn đến trên giường nằm vô sinh lợi trưởng môn sư tổ, thật sự sợ hãi cực kỳ, hơn nữa sao lại lão sư cũng bị bệnh, càng là làm hắn sợ hãi không thôi. Chỉ là lúc ấy mọi người đều chỉ lo Tô Hòa, lại quên mất tuổi này nhò nhỏ hài tử sợ đã chịu kinh hách. Tô Hòa cũng cảm nhận được liêu cảnh trên người truyền đến sợ hãi, trong lòng không cấm dâng lên một tia sợ hãi, đều là chính mình đại ý đâu. Nàng thở dài, vươn tay, sờ sờ liêu cảnh đầu. Liêu cảnh thân mình cứng đờ, đột nhiên bổ nhào vào Tô Hòa trên đùi gào khóc, trong miệng còn đứt quãng mà nói. Lao sư! Lao sư ta thật sự rất sợ. Trường môn sư tổ đột nhiên không có hô hấp. Lao sư ngươi cũng. Liên tính mặt ngoài lại như thế nào thành thục, liêu cảnh cũng chỉ là một cái hải tử mà thôi. Tô hỏa vô vô hàn bối, thấp giọng an ủi, hảo hảo, đều đi qua, thật sự không cần lo lắng. Liêu cảnh này đào gào khóc lớn, khóc đi những ngày qua sợ hãi cùng sợ hãi, này đã khóc lúc sau, liêu cảnh trong lòng kia một khối trầm trọng đại thạch đầu, cuối cùng là có thể buông xuống. Một bệnh sáu khai giảng. Thôi học. Cảm thấy liêu cảnh khóc đến không sai biệt lắm, Tô Hòa cười tủm tỉm mà nói một câu. Về sau liền không thể kêu láo sư nha. Thật vất vả bình ổn xuống dưới khóc lớn, tinh tế mà khụt khịt liêu cảnh, nghe được Tô Hòa như vậy vừa nói, trong lòng đống dưng cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Hòa ánh mắt, tựa hồ mang theo như vậy một tia Tuyệt vọng. Kia xinh đẹp mắt đen treo nước mắt, giống chỉ tiểu cẩu giống nhau đáng thương vô cùng nhìn Tô Hòa bộ dáng này thật sự là lão ngài không cần ta hắn run rẩy thanh âm hỏi chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì phi thường khó chịu đồ vật đè ở chính mình trong lòng làm hắn đều không thở nổi hắn cơ hồ vô pháp tưởng tượng chính mình không thể ở lão sư bên người học tập bộ dáng tô hỏa trinh lang một chút mới bừng tỉnh cười nói ta nhưng không có không cần ngươi a liều cảnh trong lòng bương lỏng cuối cùng là yên lòng lại vẫn là nghi hoặc kia Ngươi về sau, liền gọi sư phụ ta đi. Liêu cảnh sửng sốt hơn nửa ngày. Hắn vừa mới. Nghe được cái gì? Gọi sư phụ ta. Gọi sư phụ ta. Sư phụ. lão sư, ngài nguyện ý thu ta vì đồ đệ. Liêu cảnh lập tức đứng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, cùng hai viên kim cương dường như rực rỡ lấp lánh. Tô Hỏa cười gật gật đầu, nàng tuy rằng không thể đủ nhìn đến liêu cảnh hiện tại biểu tình, nhưng là... Nàng lại nghe ra hắn trong giọng nói nhảy nhót. Đúng vậy nàng cười trả lời, nhưng chính thức thu đồ đệ, muốn cử hành nghi thức mới được. Nghi thức ta nghĩ tới một đoạn thời gian lại cử hành, bất quá hiện tại ngươi liền có thể gọi sư phụ ta. Liêu cảnh chỉ cảm thấy hương phấn mà không được. Hắn hoan hô một tiếng, nhịn không được ở trong sân mặt hương phấn mà chạy lên, bộ dáng này thoạt nhìn, lại cuối cùng là phù hợp hắn cái này tuổi. Tô hoàng nghe được liêu cảnh thanh âm. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không có biến mất. Ngay hôm sau, tô chí đức liền đi lên tiếp nàng. Phía trước nhưng thật ra không có phát giác, này một phen biến cô xuống dưới, tô hỏa mới phát giác, nguyên lai không thể đi đường, thật là quá phiền toái một việc, cư nhiên còn muốn cho sư phụ đem nàng bối xuống núi đi. Vì cái gì là sư phụ bối nàng mà không phải tới đón nàng ba ba bối nàng, này liền không thể không nói, tuổi so lâm huyền thành tiểu thượng quá nhiều. Hoàn toàn chính là tàng tôn bối Tô Trí Đức, tại thân thể tố chất thượng, thế nhưng còn không thể so Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh đi con đường này, bất quá liền vài phút thời gian, còn khí không xuyên tâm không nhẹ, mà Tô Trí Đức đi xuống tới, lại muốn nửa giờ, lại còn có khó tránh khỏi thở hổn hển. Thoát ly bộ đội, thân thể hắn tố chất, vẫn là không bằng năm đó. Phía trước bỏ cái này sơn lúc sau, Tô Trí Đức trở về liền bắt đầu ở nhà phòng tập thể thao bên trong rèn luyện thân thể. Dù sao chính mình cũng không có gì chuyện này làm, còn không bằng đem năm đó bộ đội kia một bộ nhặt lên tới, tuy rằng có điểm khổ, nhưng nói đến, cũng thập phần hoài niệm đâu. Hơn nữa xuống núi so lên núi dễ dàng nhiều, vì thế Lâm Huyền Thanh chủ động cự tuyệt Tô Chí Đức muốn lên núi tới đón Tô Hòa yêu cầu, chính mình đem Tô Hòa đưa xuống núi đi. Một tay nâng sau lưng Tô Hòa, một tay kẹp liêu cảnh, không chút nào cố sức mà dẫn dắt hai người, đó là dưới chân sinh phòng. Thực mô liền xuất hiện ở Tô Trí Đức trước mặt. Tô Trí Đức vội vàng đem Tô Hòa nhận lấy, đem nàng bế lên xe. Bởi vì xe lăn lấy thượng bắt lấy cũng rất là phiền toái, cho nên Lâm Huyền Thanh dứt khoát liền đem kia trường xe lăn lưu tại trên núi, làm Tô Trí Đức lại đây thời điểm, liền mang theo một bộ tân xe lăn. Lâm Huyền Thanh gỡ xuống vẫn luôn treo ở trên eo một chuỗi dài gói thuốc, đưa cho Tô Trí Đức, một bên phân phó, đây là tiểu hòa dược, nhớ rõ mỗi ngày đều phải cho nàng uống. Cụ thể chiên pháp là Ai, này chiên pháp có điểm phức tạp Nói ngươi một chốc cũng không nhớ được Trở về thời điểm liền hỏi tiểu hoa đi Nàng nhất rõ ràng Nếu này dược ăn xong rồi Liền thượng ta nơi này tới bắt Không cần ở bên ngoài trảo Hiện tại bên ngoài dược phòng một chút cũng không tin được Từ trước đến nay thích lấy hàng kém thay hàng tốt Còn bán giả dược Ân, ta đã biết Tô trí Đức liên tục gật đầu Lâm Huyền Thanh cũng không có như vậy mới thôi hắn còn lôi kéo Tô Chí Đức Hảo một phen phân phó, mới vây vây tay phóng hắn lên xe. Trước khi đi, Lâm Huyền Thanh lại hướng trên ghế sau Tô Hòa nói, Tiểu Hòa A, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình A, không cần quên chính mình, cũng muốn hảo hảo luyện công, có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Sư phụ ngươi ta trong khoảng thời gian này muốn đi các nơi đi một chút, thuận tiện báo cho những người đó tin tức này, cho nên ngươi cũng không cần phải gấp gáp trở về, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Tô Hòa sướng sốt, như thế nào phía trước không có nghe được sư phụ nói chuyện này đâu. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, ta đã biết, sư phụ ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình. Lâm Huyền Thanh lại hướng liêu cảnh thuyết giáo một phen, mới phe phẩy tay xem bọn họ rời đi. Tô Hòa rời khỏi sau không bao lâu, chính hắn cũng dọn dẹp một chút đồ vật, lên đường đi. Mà bình tĩnh hồi lâu giang hồ, cũng sắp xốc lên một phen mưa gió. Tô Hòa tùy Tô Chí Đức trở về đưa ra thị trường Toái Ngọc Sơn trang biệt thự, trong nhà Tô Tình cùng Tô Cố nhìn đến Tô Hòa bộ dáng, đường trường liền rơi lệ. Tô Tình là ôm Tô Hòa khóc đến không được, nàng không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn thời gian không thấy, tái kiến chính mình muội muội liền thành cái dạng này, đau lòng đến không được. Tô Cố là đỏ mắt, lại không có rơi lệ, chỉ là cuốt cường mà nắm chặt nắm tay, hung hăng cắn răng, thầm hận chính mình bất lực. Tô gia ba mẹ thấy như vậy một màn, cũng là nói không nên lời chua xót chua xót Đảo chỉ có Tô Hòa một người nhất xem đến khai, ngược lại trái lại một đám an ủi bọn họ, làm cho bọn họ không cần thương tâm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Hòa bị chiếu cố đến cẩn thận, người trong nhà đều đem nàng coi nếu chân bảo, sợ có một chút khái vấp phải. Tô Hòa cảm thấy buồn cười đồng thời, cũng không có quên cùng ba mẹ nói chính mình quyết định kia chuyện. Hai người đều không có nói chuyện. Hơn nửa ngày, Lâm Lệ Hà mới gian nan mà mở miệng, tạm nghỉ học là khẳng định, chỉ là "Tiểu Hoa, ngươi nghĩ kỹ môn thôi học sao? Ta cảm thấy vẫn là đem đại học đọc xong mới hảo." Nàng chậm rãi nói, còn đang không ngừng châm trước dùng từ, sợ nói chuyện trọng, bị Thương Tô Hoa. Lúc này, Tô Chí Đức đột nhiên nói, "Không đọc liền không đọc đi, chính ngươi quyết định liền hảo." Lâm Lệ Hà há to miệng, ngạc nhiên mà nhìn Tô Chí Đức. Tô Chí Đức cười khổ nhìn nàng một cái. Tiểu Hoa là một cái thông minh hài tử, nàng làm như vậy nhất định có nàng cân nhắc. Chúng ta hà tất nhọc lòng nhiều như vậy đâu? Lâm Lệ Hà ngẫm lại cũng là, cũng đúng. Dù sao hiện tại đọc đại học lấy văn bằng cũng chính là vì tìm công tác kiếm tiền. Tiểu Hoa hiện tại cũng đã thực có khả năng, cũng không để bụng những cái đó. Vì thế hai người thực mau liền đồng ý tô hỏa cái này ý tưởng. Kỳ thật tô hỏa chính mình cũng không nghĩ tới ba mẹ lại là như vậy mau liền đồng ý. Nàng vốn đang cho rằng phải tốn phí một ít thời gian, liền lý do thoái thác đều chuẩn bị tốt, ai biết, nàng còn không có mở miệng, hai người cũng đã đồng ý. Đương nhiên, như vậy khẳng định là tốt nhất. Kỳ thật quá hai ngày chính là khai giảng báo danh nhật tử, nhưng là tô hòa tưởng mấy ngày nay khẳng định rất nhiều người, nàng bộ dáng này đi cũng chỉ sẽ uổng bị tầm mắt, còn không bằng chờ đến báo danh nhật tử qua lại qua đi xử lý thôi học thủ tục. Đến lúc đó ít nhất sẽ không như vậy chọc người chú mục. Nếu không phải xử lý thôi học thủ tục yêu cầu bản nhân trình diện nói, Tô Hỏa thật đúng là không nghĩ qua đi. Tô Hỏa ở nhà thanh thản ổn định mà ngây người 2 ngày, liền nhận được lưu đại điện thoại. "Uy, Tiểu Hỏa, bệnh của ngươi hảo sao?" Điện thoại kia đầu truyền đến lưu đại lo lắng thanh âm. Tô Hỏa cũng không biết nên như thế nào nói mới hảo, lại chỉ có thể đánh ha ha nói tốt đến không sai biệt lắm. Lưu đại hô khẩu khí, may mắn may mắn. Đúng rồi, tiểu hòa ngươi chuẩn bị khi nào đi trường học A. Chúng ta cùng nhau đính vé máy bay đi. Chúng ta cùng nhau đi A. Tô hòa một trận ách nôn, thế nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo. Lưu đại không có nghe được tô hòa trầm mặc chung không thích hợp, tùy tiện hỏi, làm sao vậy? Ta. Khả năng không thể cùng ngươi một đường. Lưu đại sừng sốt, lại thử tính hỏi một câu. Ngươi có việc như sao? Tô Hòa ân hai tiếng. Lưu Đại trong giọng nói mặt tức khắc tràn đầy tiếng uối. Ai, vậy không có biện pháp, kia đến lúc đó chúng ta trường học thấy đi. Tô Hòa tiếp theo lại cùng nàng nói đùa vài câu, mới treo lên điện thoại. Đảo không phải nàng thật sự không muốn cùng Lưu Đại đi, mà là nàng rõ ràng. Lưu Đại nhìn đến nàng bộ dáng này, khẳng định sẽ thực thương tâm. Nàng có chút không muốn làm Lưu Đại thương tâm, liền nghĩ dứt khoát chờ đến chính mình hảo lại cùng nàng gặp mặt hảo. Nhưng là nên có, trước sau tránh không khỏi. Tô Hòa là báo danh cuối cùng một ngày đi Kinh Thành, cùng nàng cùng nhau còn có Lâm Lệ Hà cùng Tô Tỉnh. Lâm Lệ Hà nghĩ trước tiên qua đi đem bên kia phòng ở sửa sang lại một chút, tuy rằng trong nhà cũng có người ở, nhưng vẫn là có chút đồ vật yêu cầu thu thập. Nói nữa, Tô Hòa cũng tính toán xử lý thôi học thủ tục lúc sau muốn ở Kinh Thành trụ thượng một đoạn thời gian. Đảo không phải vì khác, chỉ là bởi vì Quỷ Y Đi Hải môn, môn chủ kế nhiệm đại hội, chính là muốn ở kinh thành cử hành. Nàng cũng chính là vì chờ đến kia một ngày, đến lúc đó, Giang Hồ Đại Lao Tề Tụ, tất nhiên lại muốn chọc phải không ít nghị luận. Đương nhiên, Tô Hòa tưởng chính là loại này nghị luận, như vậy mới có thể làm Quỷ Y Đi tên này, một lần nữa xuất hiện ở những người đó trong miệng. Làm cho bọn họ biết, Quỷ Y Đi đã trở lại. Tô Chí Đức Lai Xe, cùng Tô Cố cùng nhau đem mẹ con ba người đưa đến sân bay, đem xe ở bãi đỗ xe phóng hào lúc sau, tô chí đức từ cốp xe cầm gấp thức xe lăn ra tới, đem tô hỏa bế lên xe lăn, một đường đẩy nàng tới rồi vấp phòng chờ, tô chí đức đi xử lý đăng ký bài cùng gửi vận chuyển, những người khác liền ở chỗ này ngồi xuống, ở không cần phải thời điểm, tô hỏa cũng là hiếm khi sẽ thả ra chính mình thần thức, thế nhưng không nghĩ tới, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái không thể tin tưởng thanh âm, tiểu. Tiểu Hòa, thanh âm bên trong, mang theo thật sâu khiếp sợ còn có rất nhỏ run rẩy. Tô Hòa vừa nghe thanh âm này, liền trong lòng ám đạo không tốt, lại chỉ có thể hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Đại đại, lưu đại đi nhanh vọt lại đây, giật mình mà nhìn ngồi ở trên xe lăn Tô Hòa. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Tô Hòa không có muốn đem tình huống nói được cỡ nào nghiêm trọng, liền nhẹ nhàng bâng cơ mà nói là chính mình bị bệnh. Lưu đại một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, nàng không nghĩ tới, bất quá là như vậy một thời gian không có nhìn đến Tô Hòa, Tô Hòa thế nhưng cứ như vậy, nàng, nàng còn xem như cái gì bằng hữu thức mau, nàng lại chú ý tới Tô Hòa cặp kia không có bất luận cái gì tiêu cự đôi mắt, lại vừa hỏi, mới biết được Tô Hòa thế nhưng hai mắt cũng mủ. Nàng đôi mắt đỏ lên, nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Ngươi, ngươi nha đầu này. Còn làm hay không ta là bằng hữu a?" Cư Nhiên. Cư Nhiên gạt ta nàng khụt khi nói, oán trách mà nhìn Tô Hỏa, nhưng là đáy mắt chỗ sâu tròng lại tràn đầy đau lòng. Tô Hỏa cười an ủi nàng hảo một trận, Lưu Đại mới cuối cùng là bình ổn xuống dưới. Kỳ thật Tô Hỏa cũng không nghĩ tới thế, nhưng sẽ như vậy sao? Nàng cố ý nhảy tại đây báo danh cuối cùng một ngày đi kinh thành, có một cái ý tưởng, chính là muốn sai khai Lưu Đại Bởi vì lưu đại ngày đó cùng nàng gọi điện thoại thời điểm liền nhắc mãi muốn trước tiên hai ngày qua đi, ai biết lúc này vẫn là cấp đụng phải. Mọi người đều là mua khoang hạng nhất vị trí, tự nhiên liền có thể ngồi ở cùng nhau. Kế tiếp, lại bởi vì tô hòa xe lăn, lan lộn hảo một phen, mới cuối cùng là thượng phi cơ, bay đi Kinh Thành. Tới rồi Kinh Thành, tài xế lái xe đã chờ ở bên ngoài, tô hòa làm lưu đại trước cùng chính mình về nhà, buổi chiều lại đưa nàng đi báo danh. Đưa ta đi báo danh. Tiểu Hòa ngươi không báo danh làm Lưu Đại kỳ quái không thôi. Tô Hòa cười cười, ngươi xem ta bộ dáng này, còn có thể đọc sách sao. Lưu Đại phía trước cũng không nghĩ tới điểm này, nghe được Tô Hòa như vậy vừa nói, tức khắc trầm mặc xuống dưới, hảo một trận lúc sau, mới mở miệng nói, Tiểu Hòa, ngươi cũng không cần thương tâm, ngươi nhất định sẽ khá lên. Ngươi xem ta như là thương tâm bộ dáng sao. Ngươi biết sư phụ ta là thần y hề à, hắn sẽ chưa khỏi ta, chỉ là phải tốn phí một đoạn thời gian thôi. Lưu đại tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn đè ở trong lòng khói mù cũng chậm rãi tan đi, như vậy khẳng định là tốt nhất. Bất quá trường học bên kia ngươi là muốn, Ta muốn tôi học. Cái gì? Lưu đại kinh hãi, ngươi hoàn toàn có thể xin tạm nghỉ học a? Hà tất thôi học đâu. Này! Này! Lưu đại lập tức nôn nóng lên rồi lại không biết nên như thế nào khuyên can tô hỏa tô hỏa vô vô tay nàng được rồi kỳ thật lúc trước ta vốn dĩ liền không có tham gia thi đại học cầm một trương thư thông báo trúng tuyển hơn nữa này văn bằng với ta mà nói cũng không xem như quan trọng huống chi ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm tô hỏa nói tự nhiên chính là quỷ ý ghiền môn sự tình chỉ là phương diện này sự tình không hảo cùng lưu đại nói liền chỉ có thể hàm hồ mà qua Lưu đại liên tục than vải khẩu khí, nhưng là nàng cũng biết, tô hỏa từ trước đến nay là cái loại này hạ quyết định liền nhất định sẽ không đổi ý người, cũng minh bạch chính mình lại khuyên như thế nào liền vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này, thuận tiện cảm khái một chút đại gia về sau liền không thể hảo hảo ở bên nhau chơi. Yên tâm, có rảnh ta còn là sẽ đi tìm các ngươi. Tô hỏa cười an ủi nàng. Lưu đại liên tục lắc đầu, ngươi vẫn là hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình. Hảo hảo ở nhà tỉnh dưỡng tinh dưỡng, đến lúc đó chúng ta tới xem ngươi là được. Đúng rồi, chuyện này nếu Tinh đã biết. Tô Hòa gật gật đầu. Quái không nói được nha đầu này ngày đó ngữ khí như vậy kỳ quái đâu. Chỉ là đường tuyết, muốn hay không nói cho nàng đâu. Nói đi, ta chính mình không cảm thấy có gì đó. Hùng chi ta đi xử lý thôi học thủ tục, Tổng hội có người nhìn đến ta, thực mau sẽ có tin tức truyền khắp toàn bộ vườn trường gạt đường tuyết cũng không có gì ý nghĩa. Nghe được Tô hỏa như vậy vừa nói, Lưu Đại lập tức nhăn lại sao mày, ta cũng không thể làm những người đó tùy tiện loạn truyền lời đồn A. Ta đảo cảm thấy không sao cả, dù sao ta về sau cũng rời đi sẽ không đi trở về. Tô hỏa đối này đảo không phải thực để ý. Những người đó sở liền nói đi, dù sao đối nàng tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Lâm Lệ Hà liền bồi Tô hỏa Lưu Đại cùng đi trường học. Lưu Đại báo danh, Tô Hòa còn lại là thôi học. Tuy rằng là báo danh cuối cùng một buổi trưa, nhưng là báo danh người vẫn là không phải ít. Rốt cuộc kinh đại thân là trăm năm danh giáo, cả nước nổi bật đại học, học sinh số lượng rất nhiều, có không ít người đều là ôm cuối cùng một ngày đi báo danh, có thể không cần như vậy tễ tâm thái lùi lại tới. Tuy rằng Lưu Đại rất muốn cùng Tô Hòa cùng nhau, nhưng là Tô Hòa muốn bận rộn hảo một trận hơn nữa nàng chính mình báo danh sự tình cũng còn không có giải quyết. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp nối mà cùng Tô Hòa phất tay từ biệt, từ lâm lệ hà đẩy Tô Hòa đi vào. Tô tỉnh cũng đi hoa thanh đại học, vì thế cùng Tô Hòa cùng nhau, cũng chỉ có lão mẹ. Xe khai qua đi, tới rồi mục đích địa, Tô Hòa mới bị lão mẹ ôm ngồi trên xe lăn. Tô Hòa vừa mới vừa ra tới, liền chọc không ít chú mụ. Nơi này tuy rằng là hành chính đại lâu, nhưng là chung quanh học sinh vẫn là không ít. Đột nhiên nhìn đến trường học xuất hiện một cái ngồi xe lăn người. Đều nhịn không được đem tầm mắt đầu hướng bên kia. nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, ngoan ngoãn, này mặt sao như vậy quen thuộc đâu? Giống như, hình như là kia giáo hoa Tô Hoa, A. Tuy rằng kinh đại giáo hoa không ít, nhưng là kinh đại mọi người, vẫn là đem những người này diện mạo nhớ rõ chặt chẽ, lúc này mới liếc mắt một cái liền nhận ra tới Tô Hoa, Bọn họ cũng không nghĩ tới, này thế nhưng trong lúc vô ý đụng vào một cái kinh thiên đại tin tức. Giáo hoa tô hỏa thế nhưng ngồi trên xe lăn. Đây là tao ngộ kiểu gì biến cố cùng tai nạn A. Bất quá trong lúc vô ý quét đến bên cạnh kia chiếc, vừa mới tô hỏa xuống dưới trên xe, những người này mới phát giác, nguyên lai tô hỏa còn có như vậy không muốn người biết bối cảnh. Chân chân chính chính bạch phú Mỹ A. Đáng tiếc, những người này tiếc hận đồng thời, cũng không quên đem tin tức này thông chi cho chính mình bạn tốt đồng học. Những người đó lại lại lần nữa truyền bá đi ra ngoài Thực mau, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ kinh đại vườn trường Bác quái lực lượng, là khủng bố Đối với này hết thảy Tô hỏa cũng không cảm kích Nàng ở lão mẹ nó cùng đi hạ Tiến hành một loạt lưu trình Tô hỏa phía trước quyết định muốn thôi học lúc sau Liền cấp phụ đạo viên gọi điện thoại Phụ đạo viên hoàn toàn không nghĩ tới Chính mình hệ học sinh thế nhưng ra chuyện như vậy Đối phương hảo một trận an ủi Tô hỏa đồng thời cũng khuyên Tô Hòa kỳ thật có thể tạm thời tạm nghỉ học, không cần trực tiếp thôi học. Tô Hòa vẫn luôn kiên trì quyết định của chính mình, này phụ đạo viên mới đành phải thôi, chỉ là hy vọng Tô Hòa xử lý thôi học thủ tục thời điểm, có thể bản nhân trình diện, đương nhiên đây cũng là quy định. Bởi vì Tô Hòa loại này cũng là thuộc về đặc thù tình huống, cho nên này lưu trình vẫn là thực nhân tính hóa mà ngắn gọn rất nhiều. Chỉ là xử lý qua tay những cái đó lãnh đạo đều đối Tô Hòa trên mặt lạc quan biểu tình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này nữ sinh, thế nhưng như thế kiên cường, cho dù liền đối với loại chuyện này, cũng không có như vậy suy sút Trong lòng nho nhỏ tiếc hận một trận, này thôi học thủ tục, liền xử lý hảo. Nói đến, vẫn là tiêu phí một trận thời gian, Tô Hòa ra tới, liền cấp lưu đại gọi điện thoại nói, lưu đại vốn dĩ nghĩ tới tới, Tô Hòa cự tuyệt nàng. Nói chính mình lúc này liền hồi phòng ngủ một chuyến. Tiểu Hòa, ngủ ngủ đi thì tốt rồi, ngươi vẫn là đến trên xe hảo hảo ngồi đi. Lâm lệ hà có chút đau lòng Tô Hòa, này phòng ngủ lâu thang lầu, bò lên bò xuống, Tiểu Hòa đến nhiều mệt ta. Tô Hòa cười lắc đầu, ta chuẩn bị còn đi xem các bằng hữu. Lâm lệ hà chỉ có thể gật gật đầu, lại nhanh chóng ân một tiếng. Các nàng lên xe, làm xe trực tiếp đem các nàng đưa đến phòng ngủ dưới lầu mặt. Rốt cuộc này kinh đại lớn như vậy, từ hành chính đại lâu đến nữ sinh phòng ngủ lâu vẫn là muốn rất dài một khoảng cách. Xe vừa mới kha tốt, tô hỏa thần thức đảo qua, liền cảm giác được ba cái quen thuộc hơi thở, là tiểu hòa ra xe. Lưu đại nói một tiếng, vội vàng chạy đi lên, giúp đỡ lâm lệ hà đem tô hỏa ôm xuống dưới. Bởi vì phía trước tô hỏa xảy ra chuyện tin tức liền ở vườn trường bên trong chuyên khắp, cho nên rất nhiều trong lòng tiêu đốt hừng hực bát quái chi hỏa đồng học. Đều chạy mấy cái rất có khả năng Tô Hòa sẽ xuất hiện địa phương, muốn nhìn xem này tin tức có phải hay không thật sự. Trong đó một cái, chính là Tô Hòa nơi phòng ngủ lâu, vì thế không ít người, đều tận mắt nhìn thấy tới rồi Tô Hòa bị người ôm từ trên xe xuống dưới, ngồi ở trên xe lăn bộ dáng. Nghe nói, nàng đều đã xử lý thôi học thủ tục. Giống như nàng không chỉ có là không thể đi đường, hơn nữa đôi mắt cũng ngủ. Ai, rất đáng tiếc. Nhiều xinh đẹp một nữ hải tử May mắn nhà nàng có tiền Ngươi xem kia xe, vài trăm vạn đâu Người chung quanh nghị luận sôi nổi Tiêu điểm đều ở tô hỏa trên người Tô hỏa thần thức cường đại Không phải không có nghe được Chỉ là không có để ý thôi Những người này ý tưởng Cùng nàng không quan hệ Các ngươi như thế nào xuống dưới Ta còn tưởng lên lầu ngươi đi xem các ngươi Tô hỏa cười nói Nàng ăn mặc một cái màu trắng váy dài đáp thiện sắc ô vương dương nhung áo tràng, vây quanh một cái khăn quàng cổ, có vẻ kia trường trắng non mặt càng thêm nhỏ, ngũ quan tinh xảo ôn hòa, mang theo nhàn nhạt tươi cười, một loại nói không nên lời Mỹ lệ tức khắc nở rộ ở mọi người trong lòng. Tuy rằng nàng hai mắt mù, không có bất luận cái gì tiêu cử, nhưng lại vẫn là như vậy Mỹ lệ, dường như một đôi hắc lưu ly dường như, sạch sẽ thuần thúy, làm người có một loại trong lòng đống nhiên bị tinh lọc cảm giác. Kia đen nhánh như mực tóc dài rối tung ở nàng sau đầu, dường như thác nước rũ xuống tới, càng là có vẻ thuần túy vô cùng, cả người dường như tản ra nhàn nhạt thanh hương, như họa giống nhau tuyệt Mỹ. Tô hỏa trước kia cái loại này trương dương như ánh mặt trời mỹ lệ, tại đây nháy mắt, đều lắng đọng lại xuống dưới, lộ ra một loại, năm tháng an ổn, đều tĩnh tốt cảm giác. Nhưng là nàng bộ dáng này, ở một thân cây mặt sau đứng người trong mắt, lại lạ như thế đau kịch liệt. Dường như hảo hoa khai hắn tâm giống nhau. Hắn sống quá gần 20 năm, lại là lần đầu tiên, cảm nhận được, cái gì gọi là đau triệt nội tâm. Người này, là Phó hữu, Hắn liền phải đi bộ đội, trước khi đi, hắn muốn đến xem tô hòa, lại sợ hai đối mặt nàng, sẽ nghe được nàng cự tuyệt chính mình nói, liền nghĩ thừa dịp này đi phía trước, lén lút mà xem nàng hai mắt, kia cũng đủ. Hắn mới vừa đi vào trường học không lâu liền nghe được có người ở phía trước nói lên chuyện này. Hắn vốn là không lớn tin tưởng, nhưng lại vẫn là lòng nóng như lửa đốt, vội vàng vọt tới tô hòa phòng ngủ dưới lầu mặt, muốn chứng thực một chút tin tức này. Nay không thể nói chàng chờ đợi thời gian chung, phó hữu tâm tình, có thể nói là phức tạp vô cùng. Hắn sợ hãi nhìn đến tô hòa thân ảnh, sợ hãi nhìn đến nàng ngồi ở trên xe lăn, suy yếu tái nhợt bộ dáng, Hắn lại chờ mong nhìn đến thân ảnh của nàng, Lâu lắm mà không có gặp mặt, hắn đã phi thường tưởng niệm nàng. Thời gian một chút một chút qua đi, hắn tâm thừa nhận lặp lại dày vò, mà Tô Hỏa thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm một chút một chút mà trầm xuống dưới. Tuyệt vọng hồ nước, che trời lấp đất mà đến, hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt, một mảnh hắc ám, một bảy bảy sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Hắn kia ánh mặt trời sức sống cười rộ lên xinh đẹp nhất Tô Hòa vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Tuy rằng nàng như nhau hắn trong trí nhớ mỹ lệ, nhưng là nàng cái loại này suy yếu, lại giống như một thanh đao nhọn, cắm vào hắn trái tim, cái loại này kịch liệt đau đớn thổi quét hắn toàn thân. Hắn không nghĩ tới chính mình thế, nhưng sẽ nhìn đến như vậy Tô Hòa, suy yếu mờ ảo đến dường như một sợi khói nhẹ, tùy thời đều có khả năng phiêu tán dường như. Hắn rất muốn xông lên đi hỏi tô hòa rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn muốn đem những cái đó thương tổn nàng thành cái dạng này người nếm đến gấp trăm lần ngàn lần thống khổ. Hắn muốn những người đó trải qua vô pháp tưởng tượng giống như luyện ngục thống khổ. Phó Hưu chỉ cảm thấy trong lòng bốc cháy lên một cổ phẫn nộ liệt hỏa. Này liệt hỏa, giống như muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Hắn trong lòng một xúc động, liền muốn lao ra đi, chính là chân vừa mới nâng lên, liền bỗng dưng dừng lại hắn, Này đây cái gì thân phận vì nàng làm những việc này đâu? Nàng! Có thể hay không không thích nhìn đến chính mình đâu? Muôn vàng tâm tư ở hắn trong lòng lưu chuyển mà qua, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng thế nhưng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. hắn vẫn là không biết, ở đối mặt tô hòa thời điểm, nên làm cái gì bây giờ? Một loại chân tay luôn cuống cảm giác, đột nhiên sinh ra. Loại này sợ hãi? Cuối cùng vẫn là làm hắn không có bước ra kia cuối cùng một bước xa xa mà nhìn tô hỏa kia bóng cây rừng ở hắn trên người, phủ lên một bóng ma cùng bên kia dương quang sáng lạn hình như là hai cái thế giới Chân chờ hồi lâu thẳng đến phó hữu nhìn tô hỏa cùng mấy cái bằng hữu lên xe rời đi hắn đều không có dũng khí bước ra kia một bước ở sau thân cây mặt đứng một hồi lâu thậm chí đều bị người khác dùng hảo kỳ quái dị ánh mắt nhìn rất nhiều lần. Phó hưu mới mất mát mà xoay người rời đi. Hắn thất hồn lạc phách mà đi đến cổng trường, toàn thân tản ra âm trầm hơi thở, một ít nhìn đến này xinh đẹp nam hài, muốn đi lên đến gần muốn số điện thoại nữ hài, thế nhưng nhìn đến phó hưu này biểu tình, cũng không dám tiến lên đây một bước, trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi chi tình. Phó hưu không có để ý những người khác ánh mắt, hắn đi đến cổng trường, kéo ra kia chiếc Aston Martin cửa xe, nhẹ đi vào. Xe ở mọi người tiện diễm trong ánh mắt nên ngang mà đi. Giờ phút này, Phó Hữu không biết chính mình nên đi nơi nào. Hắn tựa hồ đã mất đi ý thức, cả người ở mờ mịt biển rộng trung phập phập phồng phồng, không biết thân ở nơi nào, không biết nên đi phương nào. Hắn chỉ là theo bản năng mà ở trên đường đua xe, một đường chọc không ít tức giận mắng, chỉ là những người khác nhìn đến này kiêu ngạo Aston Martin cùng kia hiển nhiên không đơn giản biển số xe. Chỉ có ở xe đi xa lúc sau mắng hai câu đáng chết phú nhị đại quyền nhị đại gì đó, làm cho mặt, lại là không dám nuốt ngữ. Cứ việc phó hữu tình huống đủ hảo, lại vẫn là tại đây hoảng hốt tình huống, cùng một khắc chiếc xe đuổi theo đôi. Cố tình như vậy vừa khéo, phó hữu đâm chiếc xe kia, lại là một chiếc khăn ni tắc cách. Cái này hảo, hai chiếc siêu chạy theo đuôi liền tính là ở cao tốc thượng, cũng chọc không ít người chú mụn. Nhưng cái đó đi ngang qua xe chủ thậm chí đem này tai nạn xe cộ bộ dáng nhanh chóng trụ được tới, sau đó chuyển tới với bộ đi lên, lại chọc không ít giá trên trời tai nạn xe cộ ngôn luận ra tới. May mắn lúc ấy theo đuôi thời điểm, Phó Hưu tức thời phản ứng lại đây, hắn ưu tú kỹ thuật, hơn nữa Aston Martin ưu việt tính năng, cũng chỉ là làm hắn hung hăng lung lay một chút, trên người liền điểm huyết sắc đều không có nhìn thấy, an toàn thật sự. Phía trước kia chiếc bị đâm xe liền không có đơn giản như vậy, kỳ thật nếu phó hữu cũng chưa ra cái gì đại sự nhì, phía trước khanh nghi tắc cách, tự nhiên cũng liền không có cái gì vấn đề lớn. Chính là, xe chủ sẽ đơn giản như vậy liền hiểu rõ sao. Hắn ái xe, mới lên đường không mấy ngày đâu, đã bị một cái nhị hóa từ phía sau đụng phải tới, cái đôi đụng phải cái nát nhừ, còn muốn đưa sưởng sửa chữa lại, lại không biết còn muốn bao lâu mới có thể đưa về tới. Phải biết rằng hắn gần nhất nhưng tham gia một lần đua xe thi đấu a Này xe đều không có, kia không được mất mặt ném thành cái dạng gì nhỉ a? Nếu là phó hưu đâm một người bình thường liền tính, nhìn đến này xe này giấy phép liền biết chính mình không thể chêu vào, lấy điểm tiền xong việc. Chính là phó hưu cố tình liền đụng phải một cái khác nhị thế tổ. Người này phụ thân kỳ thật là địa phương quan to, gần nhất tài hoa đến kinh thành tới, cho nên tự nhiên cũng liền không quen biết phó hưu. Trước kia hắn địa phương thời điểm, có phụ thân che lấp, hơn nữa kia địa phương vốn dĩ chính là bọn họ gia đại bảng doanh, thế lực ngập trời, hắn đi ngang đều được. Nơi đó tùy tiện cái gì phú nhị đại quyền nhị đại, đều đối với hắn tạm, đại thiếu đại thiếu mà kê tính cách khó tránh khỏi liền có điểm kiều căng ương ngạnh. Kỳ thật người này cũng có chút ngốc thiếu, tới rồi kinh thành tới lúc sau, việc đầu tiên cũng không phải thăm dò địa bàn, hiểu biết nơi này thế lực chi chi mà là nhanh chóng cùng một đám thích đua xe phú nhị đại quyền nhị đại làm đến cùng nhau, đều còn không có hỏi thăm rõ ràng này kinh thành có chút cái gì chọc không được đại thiếu đâu.